Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện lâm ảnh đế hay ghen. mươi 31, triển lãm tranh của Chu mễ nhã. Vào phòng dành cho khánh nhà đồng kỳ, Lưu Tử Đồng đã bị sốc sách đến không nhìn được cả váy đều đã bị vén lên, cô vội vàng kéo tay anh, đang ở nhà người khác đấy, đừng làm bậy ở đây. Lâm đế đè nặng tay cô, em muốn ngủ với anh mà. Đúng lúc anh cũng vậy. Lưu Tử Đồng, vừa rồi anh nghe hai tụi em nói chuyện đều nhớ trong lòng hết hả? Lâm đế, ừa. Đồng đồng em mặc lại cái váy ngủ kia được không? Lưu tử đồng bị anh nháo đến rối loạn, lôi kéo anh vào phòng tắm, mở nước nóng lên, định rửa mặt sơ qua cho anh Ai mà ngờ được trong lòng anh vẫn còn nhớ đến chuyện ấy, suýt nữa đã cởi hết đồ cô ra Lưu tử đồng, này, rốt cuộc chấp niệm của anh sâu như thế nào vậy? Cô bị anh nháo đến toàn thân đều nóng lên, chỉ có thể vùng tay anh ra, nhanh chóng mở cửa chạy nhanh ra ngoài Nửa giờ sau Cửa phòng tắm mở ra, Lâm Đế mặc áo sơ mi tay vừa xoa trán vừa đi ra ngoài, Lưu Tử Đồng ở ngoài đã thay một bộ đồ khác đang đứng nhìn anh, anh mới vừa uống say đó. Lâm Đế ừa anh nhướng mắt nhìn cô, anh không có nói gì chứ? Lưu Tử Đồng cười, hai chân xoa lại với nhau, có nha anh nói là anh muốn ngủ với em. Tay Lâm Đế đang cài lại nút áo chợt dừng lại, anh cúi nửa đầu chấn định nói, à, phải không? Bên tai lại có vết ửng hồng, một đường lan rộng. Lưu tử đồng tiến lên ôm lấy cổ anh, nhón chân, hôn lên gương mặt anh, muốn ngủ với em thì cứ ngủ thôi chứ sao. Lời nói vừa dứt thân mình lâm đế hơi cứng đờ, anh nói anh anh có thể uống chút rượu không? Lập tức lưu tử đồng bật cười ha ha, trở tay nắm lấy tay anh, nói đi thôi anh, về nhà. Lâm đế tùy ý cô kéo anh, lại lần nữa nói không uống rượu cũng có thể. Lưu tử đồng ơi ra anh đáng yêu quá. chủ nhật này chu mỹ nhã sẽ mở triển lãm tranh ý tứ của nó được ẩn giấu lần này cô ta mở triển lãm các tác phẩm đều tinh xảo yêu nhã không vượt quá 6 bức tuy ít nhưng tất cả là tác phẩm tinh túy nơi được chọn là một phòng tranh tư nhân khác nếu so ra với phòng triển lãm của ông chủ giang thì vẫn kém hơn một chút nhưng vẫn được nhiều người biết đến lúc lưu tử đồng được mời đến buổi triển lãm cô bung bút vẽ xuống hỏi chu mỹ nhã sư huynh sẽ trở về tham gia triển lãm của chị đúng không chu mễ nhã nói, không biết chị đã báo với anh ấy, không biết anh ấy có tới hay không. Trong giọng nói mang theo sự oán trách, vừa nghe liền biết được hai người vì chuyện này đã cãi nhau không ít, Lưu Tử Đồng nói, em sẽ đi cổ vũ cho chị. chu mễ nhã lúc này mới cười nói, vậy em nhất định phải tới đấy Dạ, chu mễ nhã lại nói, năm nay thầy không về nước ăn Tết sao. Lưu Tử Đồng, chắc là sẽ không về à, em không nghe nói gì cả. chu mễ nhã có chút mất mát chị còn muốn cho thầy xem bức tranh của mình đấy đúng rồi hay em đưa bạn trai em tới dự luôn đi không được ạ lưu tử đồng nói anh ấy bận lắm ngày ấy sau khi ăn cơm ở nhà đồng kỳ xong tối hôm đó lâm đế phải bay đến kim thành để đi chọn tiết mục đến bây giờ vẫn chưa trở về đừng nói đến hai người muốn ngủ cùng với nhau đến hôn môi thôi cũng không thể làm chỉ có dựa vào gọi video mà nhớ thương chu mễ nhã cũng không bắt buộc được rồi Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng rốt cuộc lâm đế vẫn là nhân vật của công chúng, nếu anh xuất hiện ở triển lãm tranh, nói không chừng có thể mang đến cho cô ta ít nhân khí. Ngày hôm đó, Lưu Tử Đồng mặc bên trong là một chiếc áo lông màu đen, bên ngoài phối thêm áo sơ mi trắng, mặc thêm một chiếc áo khoác lông dài, quần jean màu lam trông rất trẻ, đi đến cổ vũ cho chu mễ nhã. Sáng sớm nay Chu Mễ Nhã đã ra cửa nhìn xung quanh, liên tục nhìn di động, đến khi Lưu Từ Đồng đến, cô ta như tìm được cọng cỏ, cỏ cứu mạng, một phen nắm chặt tay cô. Lưu Từ Đồng nhìn xung quanh, không thấy được bóng dáng Trần Châu, xem ra Trần Châu thật sự không tới. Chu Mễ Nhã tự động không đề cập đến Trần Châu, cười nắm lấy tay cô chờ một lát nữa có buổi có một buổi triển lãm, hai người chúng ta cùng đi. Dạ không gian buổi triển lãm nhỏ mà vẫn tinh sảo người tới thật ra rất nhiều lưu tử đồng lại nhìn thấy những bức phong cảnh truyền biến của chu mỹ nhã chu mỹ nhã nói với lưu tử đồng những bức này đều là chân bảo của chị để chị dẫn em đi xem đi chưa đến hai bức những người bên truyền thông lại vây tới muốn phỏng vấn lưu tử đồng và chu mỹ nhã xoay người tiếp đón phỏng vấn nhưng đi không được mấy bước ánh mắt lưu tử đồng lại đối diện với tầm mắt của la dịch la dịch vui vẻ vẫy tay với cô Chu Mễ Nhã nhìn thấy la dịch đến, sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Lần phỏng vấn này của truyền thông chủ yếu cũng chỉ hỏi về một vấn đề, đó là sang năm hai người bọn họ có muốn tham gia cuộc thi giữa các họa sĩ trẻ Trung Quốc hay không. Lưu Tử Đồng nói, sẽ tham gia. Chu Mễ Nhã cũng nói, sẽ tham gia. Phóng viên cười nói, vậy để tôi hỏi một vấn đề cá nhân nhé. Chu Mễ Nhã và Lưu Tử Đồng nhìn nhau, cười nói, hỏi đi. Phóng viên nói bên ngoài đồn rằng hai tình cảm của hai chị em cô không được như trước, có tồn tại cạnh tranh với nhau, không biết có phải sự thật không. Kể từ lần trước Lưu Tử Đồng đi làm trợ lý đã qua gần một tháng. Lúc đó cư dân mạng nói rằng tình cảm hai chị em bọn họ rất kém. Lúc này phóng viên khó thấy được cả hai chung một không hình nên tự nhiên muốn hỏi Lưu Tử Đồng dừng một chút đang muốn trả lời Chu Mễ Nhã bên này đã lên tiếng trước, cô ta nắm lấy tay Lưu Tử Đồng, ngẩng cao đầu nói hai chị em chúng tôi cạnh tranh lúc nào chứ? Cô ấy tốt thì tôi cũng thấy tốt, tôi tốt thì cô ấy cũng thấy tốt. Chuyện tình cảm tất nhiên là tốt hơn so với trước kia rồi. Lưu Tử Đồng, phóng viên, đúng vậy ư. Ha ha, thật tốt, chúng tôi rất hâm mộ. Đúng rồi, hôm nay Trần Lão Sư tại sao không tới vậy? chu mễ nhã cười đến ngọt ngào, anh ấy vẫn còn đi siêu tập phong tục vẫn chưa về kịp. Phóng viên, nếu lần sau có thể chụp chung một tấm có ba người thì thật sự rất tốt. Lời nói của phóng viên có phần dò hỏi, Trần Châu không thích chụp hình, Lưu Tử Đồng cũng không thích chu Mễ Nhã sẽ chụp nhưng phóng viên lại không muốn chụp một người, chu Mễ Nhã che miệng cười nói, để tôi xem đã tôi sẽ theo chân hai người họ bàn lại một chút xem sao tôi nghĩ tử đồng sẽ không có vấn đề gì đâu. Lưu Tử Đồng cũng không có kiên nhẫn gì cô cười nói, lần sau lại nói tiếp. chu Mễ Nhã tiếp lời nhanh chóng, đúng vậy, lần sau lại nói, bây giờ đúng thật là không có thời gian. phóng viên nghe được lời như thế liền biết không thể quyết định được ngay vì thế tỏ vẻ tiếc nuối hẹn lần sau gặp lại sẽ tiếp tục phỏng vấn bọn họ sau khi phỏng vấn xong chu mễ nhã đi tiễn truyền thông lưu tử đồng không đi theo cô ta cô cứ đứng đó ngốc một lúc sau đó xoay người đi hôm nay cô vẫn còn chưa đi xem được tranh vì thế đi vào trong cô để ý bên góc này đang rất ít người cô liền bước đến hai bước cô nhìn thấy la dịch đứng trước một bức tranh lưu tử đồng cười đi qua Kết quả nhìn thấy la dịch duỗi tay ra, bộ dạng điên cuồng muốn lấy xuống bức tranh kia. Mọi người xung quanh bị động tác của cậu làm hoảng sợ quay đầu dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm, lưu tử đồng nhìn đến bức tranh lung lay sắp đồ kia. Cả người đều ngây ra. Bức tranh đó, là bức vẽ của la dịch. Nhưng phía dưới lại ký tên là, mễ nhã. Làm gì đó, chu mễ nhã nhận được tin tức chạy đến còn dẫn theo hai người bảo an phía sau. Hai người đó lập tức tiến lên một tay ngăn chặn La Dịch gây họa, La Dịch tức giận nói với Chu Mễ Nhã, cô trộm tranh của tôi, cô trộm tranh của tôi. Mặt mày Chu Mễ Nhã biến xanh, ai trộm tranh của cậu chứ, cậu đang nói gì vậy? Hai người các anh đem cậu ta ra ngoài đi, cẩn thận đừng làm hư bức tranh của tôi. la dịch tuyệt vọng nhìn chu mễ nhã cô giáo chu lúc trước cô nói tôi đem tranh của mình đặt ở chỗ này lúc nào cô mở triển lãm sẽ giúp tôi treo lên tiện thể nhìn xem có thể bán nó đi hay không sao bây giờ nó lại biến thành tranh của cô rồi im miệng chu mễ nhã quát nói với bảo an dẫn đi bảo an dùng sức tóm lấy la dịch la dịch vẫn liều mạng dẫy rủa cậu không chịu đi ánh mắt cô nhìn sang lêu tử đồng đột nhiên giống như tìm được vị cứu tinh cô ơi cô ơi chu mễ nhã quay đầu nhìn sang lưu tử đồng lưu tử đồng đang đứng trước bức tranh kia cô trầm mặc nhìn chu mễ nhã miệng la dịch đang gào giống đột nhiên bị bảo an che lại người bị lôi ra bên ngoài trong ánh mắt của nam sinh 22 tuổi ấy toàn bộ là tuyệt vọng hốc mắt cậu chứa đầy nước mắt Ưm ươm ươm ươm cậu liều mình duỗi tay với lưu tử đồng chu mễ nhã vẫn đứng đối diện lưu tử đồng như cũ cô ta cố gắng tươi cười nói sư muội em phải tin chị bức tranh này là của chị Lưu tử đồng đưa mắt nhìn cậu nam sinh đã bị lôi đến phía cửa ngoài Cô nhẹ nhàng nâng tay, lấy bức tranh đang treo trên vách tường xuống Nói, chị vẽ Sư tỷ, vậy chị nói cho em biết đi Cảnh trong tranh chị vẽ có ý nghĩa gì Chị vẽ lúc nào, vẽ ở đâu Truyền thông vẫn còn chưa đi hết Hai người bọn họ như ý thức được các gì Tất cả các camera đều đang hướng qua đây Chu mễ nhã xanh cả mặt Cô ta nắm lấy tay Lưu tử đồng hung hăng đè xuống Nghiến răng nghiến lợi nói chị là sư tỷ của em Lưu Tử Đồng đáp chị là sư tỷ của em, nhưng la dịch lại là học trò của em. Chu mễ nhã vẫn cố chấp siết chặt cánh tay Lưu Tử Đồng, thầy của chúng ta thanh cao cả đời, lại rất nổi danh em muốn ở đây hủy hoại chị cũng như hủy hoại luôn thầy hay sao? Lưu Tử Đồng hất tay cô ta ra, đưa bức tranh trong tay lên, đang muốn nói, đột nhiên lại nghĩ đến người thầy một mái đầu bạc trắng. Trong lòng cô dậy sóng, đau đớn không thôi. Truyền thông lúc này tập trung rất đông, mỗi một người đều nhìn cô, nếu cô ở đây vạch trần chuyện xấu của chu Mỹ Nhã, đường Ý và Trần Châu sẽ bị người ta lên án thành bộ dạng gì đây. Nhưng mà gương mặt tuyệt vọng của La Dịch lại xuất hiện, làm cô cảm thấy mờ mịt. Bây giờ lưu tử đồng rất hoảng loạn. Chu mễ nhã thừa dịp cô đang xuất thần, vội tiến tới cười nói, không có việc gì cả, nam sinh vừa rồi chẳng qua là một học sinh trước đây của tôi, bản thân cậu ấy thật sự rất nỗ lực, chỗ tôi có một bức tranh của cậu ấy vẽ, để tôi dẫn mọi người đi xem. chu tiểu thư, cô có thể giải thích một chút hay không, chuyện bức tranh nửa đời là như thế nào vậy? Lưu tiểu thư, vừa nãy cô định nói chuyện gì vậy? Có phải cô biết chuyện gì đó không? toàn bộ triển lãm tranh đang yên tĩnh lại bắt đầu hỗn loạn lên chu mễ nhã vội vàng tiếp đón người của nhóm truyền thông lưu tử đồng đứng cạnh bức tranh nửa đời đứng yên thật lâu cô đột nhiên bỏ bức tranh xuống chạy ra phía ngoài cửa đi xuống bậc thang liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trần châu mặc một chiếc áo khoác đen trong xe bước xuống lưu tử đồng túm lấy cánh tay trần châu nói sư huynh em nói cho anh biết sư thì chị ấy trộm bức tranh của học sinh em vẽ cậu ấy là la dịch là người lúc trước em muốn anh thu làm đồ để Sắc mặt Trần Châu liền lạnh xuống. Anh ta đỡ lấy cánh tay của cô em nói lại lần nữa xem. Tử đồng, Trần Châu. Tiếng nói thanh thúy của chua mễ nhã ở bậc thang vang lên. chương 32, tranh của La Dịch. Ba người, hai trong số đó đứng dưới bậc thang, người còn lại ở trên, nhìn nhau. Lưu tử đồng lấy lại bình tĩnh. Cô đem lời nói vừa rồi nói lại lần nữa cho Trần Châu nghe. Còn đem sự việc lúc trước La Dịch giới thiệu bức tranh cho cô. Sau đó còn lấy hình cho anh xem. Lúc đó cô có chụp một bức lưu vào điện thoại Trần Châu nghe xong, kéo cánh tay Lưu Tử Đồng, nói: "Để anh nhìn xem." Hai người cùng đi lên bậc thang, tay Chu Mễ Nhã vẫn khoanh trước ngực, đi phía sau hai người, cô ta duỗi tay nắm lấy tay Trần Châu, đôi mắt ai oán: "Anh tin em ấy hay tin em?" Trần Châu ngước mắt, nhìn cô một cái, không trả lời, chỉ hơi giật cánh tay ra, biểu tình rất rõ ràng, không để cô ta nắm. Chu Mễ Nhã xanh cả mặt, cô ta tăng thêm lực tức giận nhìn Trần Châu còn đang nắm lấy cánh tay Lưu Tử Đồng, nói: "Em không trộm tranh của cậu ta, anh phải tin em." chứng minh đi trần châu nói thẳng nói chu mễ nhã cười lạnh được muốn chứng minh sao đi thôi nói xong cô ta nắm lấy tay trần châu ý muốn lôi kéo anh đi tách anh ra khỏi lưu tử đồng cái loại tranh dành tình cảm này làm lưu tử đồng nể thực sự cô hơi động cánh tay rút tay ra khỏi tay trần châu sau đó dẫn đầu đi vào phòng triển lãm trần châu đưa mắt chu mễ nhã một cái hai người đi theo sau lưu tử đồng vào phòng tranh Lưu Tử Đồng vừa đi đến bức tranh kia vừa gọi điện cho La Dịch, nhưng mà đầu bên kia tắt máy, rất nhanh ba người đều đã đứng trước bức tranh đó. Lưu Tử Đồng rất khó chịu, trước đó cô đã xem được bức vẽ đầy dụng tâm của La Dịch, khi đó cậu ấy vẫn còn ở lớp học vẽ. Lúc này, Trần Châu đột nhiên nói, bức tranh này là mễ nhã vẽ, không phải học trò của em vẽ đâu. Cái gì? Lưu Tử Đồng đột nhiên nhìn về phía Trần Châu, Trần Châu chỉ vào bức tranh, nói khẽ với Lưu Tử Đồng, bức tranh này, là do sư tỷ của em vẽ. Anh giơ tay muốn đi xoa đầu Lưu Tử Đồng, nhưng Lưu Tử Đồng đã đẩy tay anh ta, sắc mặt trắng bệch sư huynh, anh rõ ràng đã nhìn thấy bức tranh mà cậu ấy vẽ, anh đã nhìn qua, để em cho anh xem lại. Nói đoạn cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mở album ảnh lên, đưa đến trước mặt anh, trong lòng đầy lạnh lẽo, tựa như cô đang đứng trên một tảng băng. Đôi mắt cô mang theo thất vọng, Trần Châu không có nhìn cô quay lại nói với chu Mỹ Nhã, đóng cửa triển lãm đi. Chu Mễ Nhã vẫn đang đắc ý, vừa nghe xong lại ngẩn người, vì sao phải đóng cửa? Thần sắc Trần Châu lạnh lùng nhìn cô ta tâm tình Chu Mễ Nhã khẽ run lên, cô ta nhìn thoáng qua bức tranh kia, lúc này mới không tình nguyện bước ra tuyên bố đóng cửa triển lãm. Phóng viên và khách tham quan tuy vô cùng khó hiểu nhưng nếu chủ tranh đã muốn đóng cửa triển lãm thì họ chỉ có thể về, trong số đó có vài phóng viên tò mò nhìn về phía bên này, đặc biệt là nhìn về phía bức tranh kia, họ vẫn cố gắng chụp mấy tấm ảnh sau nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của chua mễ nhã, bọn họ mới vội vàng cất camera, đi ra cửa. Mọi người sau khi rời khỏi đây, cửa triển lãm nhanh chóng đóng lại, khoa kỹ cạch một tiếng. Trần Châu đưa tay lên lấy bức tranh đang treo trên tường xuống. Sau đó nền mạnh xuống mặt đất dầm một tiếng âm thanh rơi xuống mặt đất làm cho lưu tử đồng đang gọi điện cho thầy đường ý phải nâng mắt lên nhìn qua chu mễ nhã chạy lại nhưng vẫn không kịp lấy lại bức tranh của cô ta Cô ta đẩy Trần Châu một cái cắn răng nói anh làm gì vậy Em đã nói rồi bức tranh này là em vẽ em không trộm em không trộm Trần Châu đút tay vào túi thần sắc lạnh lùng nói đúng em không trộm nhưng em sao chép nó lưu tử đồng nắm chặt điện thoại ngần người Trần Châu nhìn về phía cô, nói, đồng đồng lại đây nhìn kỹ lại một lần nữa đi. Lưu Tử đồng cất điện thoại, đi về phía trước hai bước, đến trước mặt bức tranh đã nằm dưới đất kia, ngồi sổm xuống, lúc này cô mới thấy rõ từng chi tiết trong bức tranh. Không sai, bức tranh này và bức nửa đời rất giống nhau, nhưng không phải y hệt. Nét bút cùng với màu sắc cho thấy bức tranh này đã được vẽ một cách kỹ lưỡng, nét bút của Chu Mễ Nhã rất chuyên nghiệp, cô ta luôn lựa chọn những đường cong mà vẽ, làm cho bức tranh chỉ cần nhìn vào sẽ hiểu được ý nghĩa. Ngược lại bức nửa đời của La Dịch bởi vì tuổi còn nhỏ, tranh của cậu luôn mang theo màu sức sống của thiếu niên, lại thích tạo trong đó một chút hoài mộng, nên màu sắc phối lại nhìn rất tươi sáng, ấm áp. Bức tranh này được Chu Mễ Nhã phối màu tương đối trầm, có đôi chỗ đứt gãy vì dùng nhiều tông màu trầm, tạo cảm giác nhìn vào có chiều sâu. Nhưng bức tranh của La Dịch nếu so với bức này thì lại xuất sắc hơn rất nhiều ít nhất lên sân khấu sẽ rất thu hút người xem chu mễ nhã bởi vì có phần sao chép cho nên khi vẽ lại sẽ phải điều chỉnh màu sắc cuối cùng không có được loại cảm giác giống như trước. Nếu một họa sĩ bị gán cho hai chữ sao chép điều đó tương đương với hủy đi chính bản thân mình cô ta vẽ không hề là cảnh cô ta đã nhìn qua cũng không phải ý tưởng của cô ta cô ta ăn cắp linh hồn của người khác căn bản là không xuất sắc không đến hai năm sẽ bị phát hiện. Đây cũng chính là lý do Trần Châu kêu Chu Mỹ Nhã tiễn người khác về. Trong phòng triển lãm, một không khí áp lực dần lan ra. Liêu tử đồng vừa rồi quá sốt ruột nên không nhìn kỹ chi tiết của bức tranh, hiện tại có Trần Châu chỉ điểm cô thở ra nhẹ nhõm, chỉ cần bức tranh gốc của cậu bé kia không phải đổi tên thành Chu Mỹ Nhã là được cô hỏi Chu Mỹ Nhã, bức tranh của La Dịch đâu rồi? Đôi mắt của Chu Mỹ Nhã có sự oán hận, cô ta cười lạnh, sao tôi biết được cậu ta đâu có đưa cho tôi? lưu tử đồng đứng lên cắn răng nói cậu ấy có giao cho chị bức tranh ở chỗ của chị không có chu mễ nhã chỉnh lại quần áo nói trần châu cũng nói em đem bức tranh ấy ra đây việc này chúng ta tính sau chu mễ nhã lại nhìn về phía anh ta cô ta lạnh lùng hỏi ngược lại trần châu anh yêu tôi sao trần châu nhíu mày em đang nói gì vậy chu mễ nhã đi về phía anh ta từng bước một đứng trước mặt anh ta ngẩng đầu nhìn, nói cũng không biết tại sao từ khi ở bên anh tôi lại không thể vẽ được tranh nữa. Vậy anh biết tại sao tôi phải vội vã tổ chức triển lãm tranh hay không? Tôi sợ có một ngày tôi thật sự vẽ không được nữa, lúc đó tôi nên làm gì bây giờ? Trần Châu chúng ta làm nghề này vốn dĩ chỉ thuận theo thời mà thôi. chu mễ nhã nói, thật sự thì tôi cũng biết anh không thích phong cách của tôi gì cho cam, hai người các anh một người thì bút lực cưng cáp một người thì luôn có linh cảm, ở chỗ học của thầy, hai người thật sự rất phát triển, càng ngày càng tốt, còn tôi thì sao? Buổi triển lãm tranh lần trước xong, thầy đã phê bình tôi, lúc tôi nói chuyện qua video với thầy ở trong viện mà ba chúng ta thường cùng nhau học vẽ ấy, thầy kêu tôi vẽ 100 lần cái sân kia tôi không chịu, thầy đã rất tức giận. Biết vì sao tôi không vẽ không? Bởi vì tôi biết tôi không thể nào vẽ ra bức tranh cho thầy hài lòng, hiện tại tôi chính là như vậy, thầy như thế nào cũng không hài lòng đâu. Trần Châu ngữ khí mềm đi một chút, một khi đã như vậy, em phải nghỉ ngơi cho tốt chứ. Sao tôi có thể nghỉ ngơi được chứ? Tôi nghỉ ngơi thì khi nào tôi mới có thể giỏi hơn em ấy, so với em ấy. chu Mễ Nhã mang theo sự oán hận nhìn về phía Lưu Tử Đồng. Mấy năm nay, quan hệ ba người quả thật rất ảm đạm, bên ngoài thì có vẻ là tốt nhưng trong lòng Lưu Tử Đồng biết hiện tại Chu Mễ Nhã vẫn vướng mắc với cô. Thật ra, Chu Mễ Nhã vẫn luôn xem cô là đối thủ. Trần Châu cũng nhìn về phía Lưu Tử Đồng, khóe môi Lưu Tử Đồng nhẹ nhàng cong lên, sư tỷ, từ trước đến nay tôi không so đo gì với chị, chúng ta vỗ dĩ đã khác, có cái gì giống nhau đâu. Chu Mễ Nhã cười lạnh, không so đo. Đó là bởi vì cô không thể lấy người khác so với tư bản được cô có gia đình chống phía sau Có Trần Châu yêu thương, có thầy yêu ái, vậy tôi có gì Chỉ cũng có, nhưng chính chị đã xem nhẹ nó Lưu Tử Đồng nói cô nhìn điện thoại, nói với, đưa bức tranh của La Dịch ra đây Chu mễ nhã, không có tôi không biết bức tranh đó đâu rồi Lưu Tử Đồng tôi có thể tìm ra bức tranh đó chu mễ nhã, được tìm đi tôi mới là sư tỷ của cô, cậu ta đã làm học sinh của cô bao lâu rồi mà cô còn muốn trở mặt với tôi. Chính cậu ta muốn tự mình bỏ lên, đã muốn cô hỗ trợ cậu ta bán tranh lại còn đề nghị tôi làm việc đó nữa sao. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, cậu ta không bỏ công nhiều lại muốn có cơ hội như vậy. lưu tử đồng không nghĩ suy nghĩ của cô ta kỳ lạ đến như vậy. Sư tỷ cô cũng đừng quên cơ hội của cô cũng là do thầy cho tạo ra. chu Mễ Nhã lạnh lùng nói, thầy ư, thầy chỉ thích cô mà thôi. Trần Châu nghe không nổi nữa, giọng anh ta thấp xuống, im đi. chu Mễ Nhã, em im miệng, gì đây, không bỏ được, Trần Châu tôi biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì đấy. chu Mễ Nhã dùng móng tay chỉ vào ngực Trần Châu, Trần Châu nắm tay cô, hất ra một phen, nói, bây giờ em đưa bức tranh của La dịch lại cho người ta đi. chu Mễ Nhã, tôi không giữ. Lúc này, điện thoại của Lưu Tử Đồng vang lên, là La Dịch gọi điện, Lưu Tử Đồng đi nhanh ra ngoài tiếp điện thoại, phía bên kia, giọng nói La Dịch nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở cô ơi. Em ở đâu? Lưu Tử Đồng hỏi, La Dịch em em ở trạm xe bus, em cứ ở yên đó đi, cô đi tìm em. La Dịch thấp giọng hỏi kiên trì theo đuổi giấc mơ có phải rất khó hay không cô? Em em không muốn vẽ nữa. Lưu Tử Đồng sững sốt cô nói, em cứ ở yên đó đừng đi đâu cô đi tìm em. Nói xong cô liền cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía chu mễ nhã và Trần Châu, nói tôi đã tìm được cậu ấy rồi tôi sẽ đến đó. Sư thì cô nên đem bức tranh đó ra đây. chu mễ nhã, tôi không có bức tranh đó. Lưu tử đồng liếc nhìn cô ta một cái, chạy nhanh ra cửa. Đẩy cửa ra cô đi vòng qua phía sau, chạy xuống bậc thang đi ra ngoài, rất nhanh đã nhìn thấy la dịch ngồi phía bên kia chạm xe bắt, cậu vẫn còn mặc bộ áo đồng phục bóng chày màu đỏ, cong lưng, trên mặt vẫn còn nước mắt, còn có sự tuyệt vọng Lưu Tử Đồng đi đến trước mặt cậu chống đầu gối, nhìn cậu Hai người bảo an kia không làm em bị thương chứ La dịch nhìn cô, mờ u bàn tay xoa khóe mắt hốc mắt vẫn còn hồng Cậu lắc đầu, không có ạ Nhìn bộ ràng này của anh, Lưu Tử Đồng thực sự đau lòng Cô đã tiếp xúc qua rất nhiều học sinh thích vẽ tranh Nhưng họ chỉ đi được đến nửa chặng đường bởi vì nhiều nguyên nhân Lựa chọn từ bỏ, hòa nhập xã hội Rồi mỗi một người cũng tìm ra được con đường mình muốn Cô đưa tay lên, xoa đầu La Dịch nói, bức tranh đó là của Chu lão sư, không phải tranh của em đâu. Bức tranh kia của em không đem ra trưng bày, vừa rồi chúng ta đều nhìn lầm. La Dịch ngơ ngác nhìn cô cậu nói, em vừa mới nghĩ kỹ lại rồi bức tranh kia đúng là không phải của em, nhưng mà cô ấy sao chép của em. Lưu Tử Đồng gật đầu, cho nên không cần sợ. Giọng nói của cô Ôn Nhu trong lòng La Dịch đang cảm thấy tuyệt vọng, từ từ được xoa dịu. Chương 33, sách hướng dẫn dỗ dành Mắt thấy cũng đến giữa trưa, Lưu Tử Đồng nói với La Dịch, để cô đưa em về nhà. La Dịch tranh của em. Lưu Tử Đồng nói cô sẽ giúp em lấy lại. Cảm ơn cô, La Dịch lau nước mắt đứng lên, Lưu Tử Đồng dẫn cậu đi về phía chỗ gửi xe, mở cửa cho cậu lên. Tuy nói rằng sẽ giúp cậu lấy lại tranh nhưng khi La Dịch lên xe vẫn mang theo tâm tình nặng nề, Lưu Tử Đồng khởi động xe chạy ra đường lớn, trên đường nói một vài câu trấn an cậu. La Dịch vẫn luôn gật đầu, dạ dạ. Cuối cùng tới địa phận của thôn kia, Lưu Tử Đồng thấy cậu đẩy cửa xe ra, hỏi em sẽ vẫn tiếp tục vẽ tranh chứ. Tay là dịch đang đẩy cửa dừng lại, quay đầu nhìn cô nói cô, để em suy nghĩ lại. Được, Lưu Tử Đồng gật đầu, siết chặt tay lái một chút nói cô hy vọng em đừng tự nhốt mình vào nỗi buồn, trên con đường theo đuổi ước mơ luôn có nhiều trông gai cơ mà. Dạ, là dịch gật đầu thật mạnh, lại nhìn sâu vào mắt cô một lúc, sau đó mới đi ra khỏi xe. Lưu Tử Đồng nhìn cậu đi vào mới lái xe rời đi. Lang thang không có mục đích trên đường, Lưu Tử Đồng gọi điện thoại cho Lâm Đế. Vốn tưởng rằng lúc này đang rất bận, không nghĩ đến anh lại bắt máy, sau khi nhấn nút nghe, giọng anh có phần khàn khàn, đồng đồng. Lưu Tử Đồng nghe được giọng nói của anh, hốc mắt đột nhiên có chút đỏ lên, khóe môi cô cong lên, dùng tay lau nước mắt nói anh đang bận sao. Bây giờ đang nghỉ ngơi, buổi chiều còn một cuộc phỏng vấn nữa. Lưu Tử Đồng nói anh phải giữ sức khỏe nhé. Lâm đế ửa em cũng vậy. Lưu Tử Đồng lái xe dừng ở bên đường, tựa lưng vào ghế ngồi, nói hôm nay sư thì của em có tổ chức một buổi triển lãm tranh. Anh có nghe, chị ấy Lưu Tử Đồng kể lại chuyện hồi sáng này với anh, bên kia Lâm đế yên lặng lắng nghe cuối cùng Lưu Tử Đồng nói em cảm giác rằng rất khó để em có thể làm mọi thứ được hoàn mỹ. Cô vẫn luôn nghĩ phải làm tốt chuyện từ thiện, vẽ thật tốt, dạy dỗ học sinh cũng thật tốt, nhưng sau khi xảy ra chuyện như thế, cô phát hiện chuyện mà bản thân mình có thể làm thực sự quá ít năng lực của cô có hạn mà thôi. Lâm đế nhàn nhạt nói, chỉ cần em hoàn mỹ là được. Vỏ ớt của mình còn không mang nổi thì có ai lại nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác chứ. Nhưng hiện tại em vẫn đang cố gắng làm, còn làm nhiều năm như thế, em đã rất tốt rồi. Một bàn tay Lưu Tử Đồng siết chặt tay lái, nói, mà kệ thế nào, em cũng phải tìm được bức tranh của cậu bé đem về. Ừ, anh có thể giúp em. Lâm đế nói, không cần, anh làm việc thật tốt đi. Lâm đế nhàn nhạt nói, đồng đồng, hôn anh một cái đi. Lưu Tử Đồng, làm sao hôn được ạ? Giống những bạn học nữ ngày nay đấy. em âu M.O.A.S. như vậy ạ. Lâm đế vừa lòng, ừ còn có thể hôn thêm một chút nữa. Năm phút sau, Lưu Tử Đồng, dây dưa mãi không xong. lâm đế tâm tình tốt hơn nhiều chưa? Lưu tử đồng, rất nhiều ạ. Vậy là tốt rồi, anh cúc đây. Dạ, sau khi gọi cho anh tâm tình lưu tử đồng quả thật tốt hơn rất nhiều, cô khởi động xe, bởi vì đã qua giờ cơm, cô đành tuy tiện chọn đại một chỗ ăn cơm, sau khi ăn xong lại quay về phòng làm việc, vừa để cửa văn phòng cô liền nhận được điện thoại của thầy đường ý, thầy ơi. Đường ý cười nói, con ở đâu? Con vừa mới đến phòng làm việc, con qua chỗ đại viện đi. Thầy về rồi ạ. Ừ, mới vừa xuống máy bay thôi, cơm chưa vẫn chưa ăn nữa tiện thì con gọi cho thầy một phần cháo tôm đến đó nhé. Dạ, lưu Tử Đồng quay đầu xe, đi đến tiệm cháo mà đường ý lúc trước thường hay ăn mua một phần cháo tôm, sau đó lái xe quay về đại viện cô và chu Mễ Nhã Trần Châu, ba người từ nhỏ đã đến đại viện để học để vẽ tranh. Sau khi đến trước đại viện, ngoài cửa đã có sẵn hai chiếc xe đậu, đúng là chiếc tên xa của chu Mễ Nhã và Audi Q7 của Trần Châu, lưu Tử Đồng lái xe qua bên cạnh. Mang theo phần cháo vào trong, mấy năm nay đường Ý đã xuất ngoại nhưng đại viện vẫn có người quét dọn thường xuyên, bên trong rất sạch sẽ, nước ở giếng trời vẫn xanh ngắt như vậy, xung quanh chính là những bức tranh đầu tiên của ba người, đi qua giếng trời đều có thể nhìn thấy đại sảnh, thư ký của đường Ý đeo kính gọng vàng, đang đứng bên cạnh ông, nói với ông gì đó. Trần Châu và Chu Mễ Nhã từng người ngồi một bên, sắc mặt Chu Mễ Nhã quả nhiên không được tốt bên cạnh cô ta là bức tranh sao chép kia. Lưu Tử đồng đi vào. Đường Ý nhấc mắt lên liền thấy cô đến cười nói, lại đây, mua cháo rồi sao? Lưu tử đồng đáo thầy, sao ở đây nhiều người vậy à, con chỉ mua có một phần. Cô đặt cháo lên chiếc bàn gỗ ở bên cạnh đường Ý, mở túi bao ra, đường Ý người được mùi thơm kia, nói, bọn họ đều ăn rồi, thầy chính là muốn nếm lại hương vị này. Thư ký đưa cho đường Ý một đôi đỗ cùng một chiếc muỗng sạch đường Ý cầm muỗng, trước tiên mốc cháo thoải mái thở dài, ông cười nói với Lưu tử đồng, vẫn là hương vị năm đó. Liêu từ đồng ngồi xuống, cười nói, thầy à, thầy thực sự nhớ đến tình cảm cũ đấy. Đường ý nói con người không thể không nhớ đến tình bạn cũ, cũng không thể quên được tình cảm ban đầu, giống như một số đồ vật rõ ràng còn có thể dùng được, không thể nói bỏ liền bỏ, giống như những lời đã từng nói qua thì phải làm được, nếu không làm được cũng tuyệt đối không thể hủy hoại nó. Lời nói có ẩn ý. mấy người trong đại sảnh lặng ngắt như tờ trên mặt chu mỹ nhã lại xuất hiện một tia phẫn uất cô ta biết rõ lời nói này là để cho cô ta nghe đường ý nói tiếp người già rồi thì phải nhân từ một chút trước kia thầy hận nhất chính là đạo lại tác phẩm của người khác lúc còn trẻ thầy ấn tượng với một môn phái khác nhưng từ khi họ đạo tác phẩm về sau chắc phải qua 3 năm mới lần nữa lấy lại danh tiếng tuy rằng có thể như cá gặp nước nhưng hai năm trước đó nói thẳng ra thì vẫn bị té đau người chuyện này trần châu con biết phải không trần châu gật đầu con biết thưa thầy Đường Ý giống như đã ăn nó, ông nhận lấy khăn giấy từ Lưu Tử Đồng, lau môi, nói với thư ký Thần Đông, anh ra ngoài đi. Vâng, thư ký xoay người đi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ có bốn người bọn họ. Đường Ý lau miệng xong, nhẹ nhàng miết lại khăn giấy, đặt trên bàn, vừa lúc ông xếp nó thành hình vuông, ông nói, "Trần Châu, đưa tác phẩm của con bé lại đây thầy xem." Trần Châu nhìn về phía Chu Mễ Nhã, mặt không biểu tình mà khom lưng cầm lấy bức tranh còn dính chút cho bụi kia, đưa đến trước mặt Đường Ý. Bức tranh đưa đến trước mặt ông, đường ý nhìn một lúc, sau đó lại đứng lên nhìn, cầm theo ly nước ấm trên bàn, dơ lên cao, đổ xuống bức tranh, đường ý gọi, mễ nhã. Sắc mặt chua mễ nhã, trắng bệch đứng lên, đường ý nói, thầy già rồi, dạy không được các con nữa, các con theo thầy mà lớn lên, nếu có ra sao thì cũng là trách nhiệm của thầy. Hiện tại tự con thành lập một con đường mới đi tự mình đi trên con đường đó, đường phái về sau, không thể che nắng cho con được nữa, mưa gió cuộc đời này tự mình con trải qua thầy tin con có thể rốt cuộc con yêu tú như thế mà. Thầy, chu mễ nhã đột nhiên hoảng hốt kêu lên, lưu thử đồng sửng sốt, trần châu cũng ngây người, hai người đồng thời nhìn về phía đường ý. Đường ý xua tay nói, không cần nhìn thầy, mấy năm này con đường của các con ở đây thầy là người rõ nhất, thầy đều thấy các con vẽ tranh rất tốt chỉ có con đường của mễ nhã, thầy không thể khống chế nữa rồi. Mễ nhã, mấy năm trước thầy đã nhắc nhở con, nhân sinh trên đời, hiệu quả và lợi ích phải nhìn thoáng một chút, phải biết quý trọng, nếu đã mất đi sẽ không thể lấy lại, sống thì phải để lại cho bản thân một con đường, nhưng con vẫn cứ nghĩ về quá khứ cho rằng thầy bất công, không nghe lời dạy bảo thầy đã tận lực rồi. chu mễ nhã khóc ra tiếng, cả người ngã ngồi xuống ghế. Giây tiếp theo, cô ta lại quỳ xuống đất nói, thầy, không cần làm vậy đâu mà. Đường ý nói, cho đến một giây phía trước, trong mắt con chỉ có phẫn uất mấy năm nay con làm chuyện gì con không thấy thất vọng chính con sao. Không làm thất vọng sư huynh con sao. Chuyện hai người các con phát sinh ở Brazil, thầy đã biết cả rồi. Nhắc tới Brazil, sắc mặt chu mễ nhã lại trắng vài phần, cô ta nhìn về phía Trần Châu. Trần Châu siết chặt không hình trong tay, Lưu Tử Đồng cũng nhìn về phía Trần Châu, Trần Châu thả bức tranh xuống, nói khẽ với Đường Ý nói, thầy, thầy vào nhà nghỉ ngơi đi. Đường Ý gật đầu, xoa chán nói, quả thật mệt mỏi rồi. Đường Ý đưa tay về phía Lưu Tử Đồng, lại đây, đỡ thầy vào nhà. Lưu Từ Đồng nghe lời tiến lên dìu ông, ánh mắt vẫn còn nhìn về phía Chu Mỹ Nhã, trong lòng cô vẫn còn thấy hoảng sợ, vừa mới đỡ Đường Ý vào trong, đằng sau lại nghe được Chu Mỹ Nhã lớn tiếng nói: "Trần Châu, rốt cuộc anh có yêu tôi hay không?" Không ai đáp lời, sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, Lưu Từ Đồng lại đỡ Đường Ý, Đường Ý nói: "Đồng Đồng, con không thể quên lúc bắt đầu, nếu con cho rằng làm họa sĩ kiếm được quá ít con không cần tiếp tục làm, biết không?" "Dạ con biết rồi thầy." Đường Ý vỗ tay cô, nằm xuống. Lưu Tử Đồng kéo ghế qua, ngồi ở bên giường đường Ý, nhìn ông. Bên ngoài rất yên tĩnh, không biết Trần Châu và Chu Mỹ Nhã đã đi chưa, Lưu Tử Đồng lấy ra di động tùy tiện lướt. Vừa lúc mở ra Weibo, liền nhìn được một hot search. Liếm màn hình, Lâm Đế lại đang Weibo. Lưu Tử Đồng nhấp vào hot search liền nhìn thấy khoảng 10 phút trước Lâm Đế đã đăng một bài trên Weibo. Lâm Đế về có sách hướng dẫn chỉ cách dỗ dành người khác không? An ủi, dỗ dành ai, anh muốn dỗ dành ai vậy? Lại còn sách hướng dẫn tôi khinh này lời này được nghe rất nhiều năm rồi nhá. Yêu đương sao, anh nói em biết đi anh muốn dỗ dành ai? Tặng cô ấy con iphone x mới nhất, cho cô ấy xem điều quý giá nhất, đưa cô ấy đi nghe nhạc, hoặc là tặng cho cô ấy một hộp sô-cô-la, bên trong tất cả đều là tiền. Sao lại là cô ấy? Có thể là anh khác thì sao? Em mặc kệ anh không được yêu đương đâu đấy. Cái gì mà dỗ dành đều là giả hết đúng không anh? Đúng hay không nam thần? Anh trả lời em đi, Lâm Lâm trả lời em đi, anh đang gạt em đúng không? Trước đây đã nhìn thấy không ít fan điên cuồng hét chói tay, hiện tại lại thấy một số fan rất lý trí mà bày mưu tính kế cho anh. WeChat của Lưu Tử Đồng chợt sáng lên. Lâm chia sẻ điều quý giá nhất cho bạn. Lâm chia sẻ nhạc cho bạn. Lưu Tử Đồng, Lâm, biểu tình đưa iPhone X.GIF. Lâm, biểu tình đưa và mở ra bên trong toàn là tiền chấm GIF Lưu Tử Đồng nhịn cười Lưu Tử Đồng, hai cái đằng trước được tính, hai cái sau tại sao không phải là hiện vật ạ Đã vậy còn phát liền con mẹ nó hai cái gíp nữa chứ Lâm, đầu tiên phải để em vui đã Lưu Tử Đồng, nhìn thấy hai cái gíp thì sẽ khiến em vui sao ạ Lâm, ừ, anh ừ rất nghiêm túc mươi 34, đi dạo phố Ngồi một hồi, đường ý đã ngủ say, lưu từ đồng cất điện thoại cô không vội vã ra ngoài mà đứng ở sau cửa nghe động tĩnh ngoài đại sành Rất yên tĩnh Trần Châu và Chu Mỹ Nhã hình như không còn ở đó nữa Đến lúc này cô mới có thời gian suy nghĩ thầy thực sự muốn Chu Mỹ Nhã đi khỏi đường phái Triển lãm tranh lần trước quả thật thầy đã không vui, vậy đây không phải là ý nghĩ đột xuất chắc là trước đó đã có nghĩ qua Cô kéo cửa đi ra ngoài, bước chân dừng lại, muốn quay trở lại cũng không còn kịp nữa. Trần Châu đang ngồi ở trên ghế trước mặt đặt một chiếc laptop. Anh dương mắt nhìn về phía cô, nhẹ giọng hỏi thầy ngủ rồi. Dạ mới vừa ngủ thôi, sư huynh anh chưa đi. Đại sảnh chỉ có một mình anh, Chu mễ nhã không ở đây. Anh có chuyện muốn bàn với thần đông. Trần Châu nói, anh giơ tay chỉ về chiếc ghế kế bên mình, nói ngồi xuống đi. Lưu Tử Đồng đi qua ngồi xuống, Trần Châu mở giao diện máy tính, đẩy máy tính về phía cô, nói anh chuẩn bị thành lập một đoàn bác sĩ để đi khám bệnh từ thiện, em có ý kiến gì không? Lưu Tử Đồng cúi đầu nhìn bản kế hoạch trên màn hình, trong lòng ấm áp, cô ngẩng đầu nhìn anh, em có thể hỗ trợ không? Trần Châu cười nói, đương nhiên có thể. Đầu ngón tay anh ta chỉ vào màn hình, nói, xuất phát từ thành phố S đi về phía Đông Tử Đồng, em hỗ trợ chính là giúp anh kéo thêm một ít nhà đầu tư. Được, Lưu Tử Đồng gật đầu. Đã rất lâu rồi hai người không ngồi nói chuyện với nhau như thế này, lần này nhờ kế hoạch khám bệnh từ thiện mà cuộc trò chuyện được kéo dài, cho đến khi thần đông quay về. Bản kế hoạch này là do thần đông và Trần Châu thực hiện, đường ý đã có tuổi ông có tâm nên để thần đông đi chủ lực lưu tử đồng nghe bọn họ bàn bạc. Tâm tình được lấp đầy tâm trạng tuyệt vọng, lạnh lẽo do chu mỹ nhã gây ra trong hai ngày qua nhờ chuyện này mà ấm áp lại. Trước khi đi... Lưu tử đồng hỏi Trần Châu, sư huynh anh với sư tỷ ở Brazil phát sinh chuyện gì ạ? Tay Trần Châu đang đóng máy bỗng khựng lại, anh nói, không có gì. Quan hệ thầy trò cũng đã hơn 20 năm, sau khi đường ý kêu Chu mễ nhã rời khỏi đường phái cũng không tuyên bố ra ngoài bất kỳ điều gì, đối với việc cô ta sao chép tranh, nếu bức tranh gốc đã bị hủy, không bị người nào mua lại thì việc này cứ như thế mà áp xuống, để cô ta rời đi, trong lòng đường ý cũng không vui gì. Lưu tử đồng về đến nhà. Ba mẹ không ở đó, chỉ có mỗi mình ông nội, ông đang xem chương trình truyền hình, cười rất vui vẻ. lưu từ đồng ngồi bên cạnh ông, ôm cánh tay ông, nói ông ơi. lưu lão gia ơi một tiếng, đã về rồi à? Có phải thầy của con mới về nước hay không? Tin tức của ông thật là nhanh, thầy vừa về không bao lâu ạ Mời ông ấy đến đánh cờ tướng, đã lâu rồi không ai chơi với ông. Dạ, tháng 2 tới, không khí năm mới ngày càng đậm, thời tiết cũng ngày càng lạnh. Những quảng cáo kế tiếp của Lâm Đế ngày càng nhiều, Lưu Tử Đồng đã gần một tháng không gặp anh, trong khoảng thời gian này cô vẫn kiên trì tìm chu Mỹ Nhã, kể từ ngày ấy chu Mỹ Nhã hình như đã biến mất Trần Châu cũng vì chuyện thành lập đội khám bệnh mà mỗi ngày đều bận trong phòng làm việc. Đối với chuyện chu Mỹ Nhã biến mất anh ta một chút cũng không khẩn trương, Lưu Tử Đồng không thể biết quan hệ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm Trần Châu lạnh nhạt như thế. Nhưng cô phải tìm được chu mỹ nhã, cô đã đồng ý với la dịch là sẽ lấy lại bức tranh cho cậu Mà kệ là bức tranh sao chép kia còn hay không thì bản gốc bức tranh đó vẫn thuộc về la dịch Cô đã đồng ý thì phải làm được Cô cũng đã lâu không đến phòng vẽ tranh Sáng sớm hôm nay khi đang chuẩn bị đến phòng vẽ để ngồi Lâm đế liền nhắn WeChat cho cô Lâm, 10 giờ anh xuống máy bay lưu tử đồng đặt ly sữa bỏ uống được một nửa xuống Vui sướng trả lời anh lưu tử đồng, em đi đón anh nhé Lâm, không cần, anh qua chỗ em, em đến phòng làm việc chờ anh. Lưu tử đồng, dạ. Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác dài, cầm túi đi ra cửa. Tới phòng làm việc, cô lập tức mở máy sưởi ngồi trên ghế sofa, phòng làm việc này chỉ có hai trợ thủ và một trợ lý. Mấy hôm trước cô đã cho ba người đó nghỉ 15 ngày, chắc phải qua năm mới ba người mới trở lại. Cô cúi đầu lướt uây bua. Cô chú ý đến fan của Lâm đế. Bọn họ sáng sớm hôm nay đã ra sân bay chờ sẵn để đón máy bay của Lâm Đế về, nhìn vào video cô thấy hàng người chật như nêm. WeChat hiển thị một tin nhắn được gửi tới. Lâm, anh đang đứng trước cửa phòng làm việc của em. Lưu Tử Đồng sửng sốt nhìn thời gian trên điện thoại mới có 9 mươi 25 phút, sớm hơn một tiếng, Lưu Tử Đồng đứng dậy, nắm điện thoại trong tay, ra mở cửa. Ngoài cửa gió lạnh từng cơn, người đàn ông mặc áo khoác dài, đeo kính dâm, trong tay cầm hai cái hộp tinh xảo, anh gỡ mắt kính xuống, khóe môi cong lên, đã lâu không gặp. lưu tử đồng thấy đúng là anh, cô vội né người qua một bên, cười nói, không phải anh nói máy bay đến là 10 giờ rưỡi sao. lâm đế, đùa em thôi. Anh đưa chân bước vào, lưu tử đồng đi theo phía sau, mở bua ra, nói, không đúng, đoàn phen đón anh vẫn còn chưa thấy được người ra cơ mà, sao anh đến được đây vậy? điện thoại bị anh lấy đi mất anh ôm cô cúi đầu nói gần một tháng chưa gặp em lưu tử đồng dựa vào lồng ngực anh ngẩng đầu nhìn anh đúng là rất lâu rồi anh bận đến nỗi có quầng thâm ở mắt đây này cô đưa tay lên chạm vào mắt anh lâm đế không phải trước hết em nên hôn anh à lưu tử đồng cười nhón chân hôn lên khóe môi anh lâm đế ôm sát eo cô giữ chặt cầm cô mưa rền gió mạnh đưa đầu lưỡi sông thẳng vào hung hăng cuốn lấy cô. anh bế hẳn cô lên ôm cô đến ghế sofa anh giữ chặt lấy quần áo của cô nói đặc biệt nhớ em lưu tử đồng nằm trên sofa cười nói em cũng vậy cô đưa tay kéo cổ anh xuống chủ động lấp kín môi anh lâm đế có chút cứng đờ lưu tử đồng ôm anh rụi đầu vào ngực anh cười hỏi sao vậy không ngờ hà anh anh che lại đôi mắt cô cong lên vì cười hơi nâng thân mình lên một chút lưu tử đồng hỏi anh làm gì vậy lâm đế thấp giọng nói từ từ Lưu Tử Đồng nhịn cười, anh khôi phục lại bình tĩnh, xoay người ngồi dậy kéo cô lên, lấy hai cái hộp trên bàn đưa cho cô. Lưu Tử Đồng bất ngờ. Một hộp iPhone X, một hộp sô-cô-la thủ công của Ý. Điện thoại của Lưu Tử Đồng hiện nay chính là iPhone 8, mới mua cách đây không lâu. Lầm đế ôm eo cô cúi đầu hỏi thích không. Lưu Tử Đồng cười nói thích nhưng em có điện thoại rồi, để em xem hộp sô-cô-la nhé. Ừ. Liêu Tử Đồng mở ra hộp sô cô la màu đen, bên trong là giấy bọc các viên sô cô la đủ màu sắc, hộp rất dày, cô lấy những viên kẹo đó lên, đột nhiên cô nhìn chằm chằm vào phía dưới. Ở đáy hộp có một dải màu đỏ. Liêu Tử Đồng lấy ra hơn 10 viên sô cô la to bằng ngón cái tìm đến đáy hộp. Hai tập tiền mặt dày gần bằng hai cuốn tiểu thuyết được cột lại bằng dải lụa đỏ, nó giống hệt cái gíp mà anh gửi cho cô, cô cười rộ lên cầm lên hai sắp tiền mặt, đây là thực tế của cái gíp đó ư? Khóe môi Lâm Đế cong lên, ừa Ha ha ha, Lưu Tử Đồng để sấp tiền xuống ôm lấy cổ anh cảm ơn anh, bạn trai. Lâm đế, không có gì. Em muốn ra ngoài xem hoa không? Anh có thể đi ra ngoài sao? Lâm đế, có thể. Sao anh có thể vậy? Anh không sợ phen phát hiện sao? Lâm đế nói, họ đều ở sân bay rồi, vẫn đang chờ anh. Lưu Tử Đồng, anh có người đóng thế hả? Lâm đế, ừ, Lưu Tử Đồng, ai vậy ạ? Triệu lý, Lưu Tử Đồng đứng dậy nói, được. Cô nhét sấp tiền mặt vào túi áo khoác lâm đế, nắm lấy tay anh, đi dạo phố nào. Nói là đi dạo phố nhưng thực tế lưu tử đồng cũng không dám đi đến những nơi quá đông người, đưa anh đến nhà hàng mình thường hay ăn, lâm đế đeo kính dâm, nắm tay cô, dẫn cô đi mua quần áo. lưu tử đồng rất ít khi đi cùng con trai tới đây, cô lấy một cái váy ướm thử lên người mình, đẹp không anh? Lâm đế gật đầu, đẹp, em thử đi. lưu tử đồng cười, anh đem tiền mặt không đủ đâu. lâm đế yên lặng lấy ra một cái thẻ đen đặt lên quầy nói với nhân viên hướng dẫn quẹt thẻ nhân viên hướng dẫn mua sắm lập tức tươi cười đưa tay lấy chiếc thẻ kia tầm mắt đảo một vòng trên mặt anh cho dù các cô làm ở cửa hàng bắt gặp người nổi tiếng cũng sẽ không để lộ ra ngoài lưu tử đồng cầm quần áo đi vào phòng thử một lát sau cửa phòng mở ra một nửa lưu tử đồng gọi qua đây giúp em với lâm đế không biết là đang gọi anh nên vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại lưu tử đồng cắn răng nói lâm lâm Nhũ danh của Lâm Đế, Lâm Đế lấy lại tinh thần, nhìn về phía phòng thử đồ, Lưu Tử Đồng cười nói, vào đây giúp em một chút Đi đi vào, xuyên qua khe hở anh có thể nhìn thấy một bên bả vai trắng như tuyết của Lưu Tử Đồng lộ ra Nhân viên cười nói, đằng sau chiếc váy có một khóa kéo rất dài, chắc hẳn cô ấy với tay không tới nên mới nhờ anh giúp đấy ạ Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy một người bạn trai không chủ động như vậy Ừ, được Lâm Đế đẩy cánh cửa phòng thử đồ ra, đi vào, ngay lập tức thấy được tấm lưng tuyết trắng của Lưu Tử Đồng, theo hướng xương bướm đi xuống phía dưới, anh thấy được quần lót màu đen hơi lộ ra, Lâm Đế. Lưu Tử Đồng đưa lưng về phía anh, nói anh kéo giúp em với, dài quá. Giọng nói Lâm Đế hơi nghẹn lại, được, anh đưa tay lên chạm vào khóa kéo phía sau, từ từ kéo lên trên, đưa mắt nhìn khoa kéo màu đen chậm rãi đóng chiếc váy lại, dần dần che khuất tấm lưng tuyết trắng, tay Lâm Đế bỗng nhiên dừng lại. Lưu Tử Đồng hỏi, sao vậy anh? Khóa này có thể bị kẹt đúng không? Đúng rồi. Một phút sau, Lưu Tử Đồng hỏi, sao anh vẫn chưa kéo lên ạ? Vẫn còn kẹt, anh đang cố ý, lâm đế, không có. Phía bên ngoài cửa được người khác gõ nhẹ vào, giọng cô nhân viên vang lên sau cánh cửa có vấn đề gì không ạ? Lưu Tử Đồng, không có gì tôi mặc xong rồi. Lúc này Lâm Đế mới chịu kéo lên trên, rốt cuộc khóa kéo cũng hoàn chỉnh, Lưu Tử Đồng quay đầu nhìn anh, anh hơi nghiêng đầu, bên tai hồng hồng, anh kéo cửa ra, đột nhiên Lưu Tử Đồng từ phía sau ôm lấy eo anh, cười hỏi, anh có biết đàn ông dẫn phụ nữ đi mua đồ là vì cái gì không? Là vì cái gì? Là vì để giúp cô ấy cởi đồ ra. Lâm Đế, sau khi ra khỏi phòng thử đồ, Lâm Đế nói với nhân viên hướng dẫn, những bộ đồ nãy giờ cô ấy vừa xem qua, mua toàn bộ. Lưu Tử Đồng. Cô nhân viên hướng dẫn, được được, chương 35 tụ hội, anh mua nhiều như thế làm gì? Lưu Tử Đồng nhìn cô nhân viên đi gói quần áo, vội vàng chặn cánh tay Lâm Đế nói. Một tay Lâm Đế ôm eo cô cúi đầu bên tai cô nói, để cởi. Lưu Tử Đồng liếc anh một cái, cười nói, anh dám không? Lâm Đế, cuối cùng bởi vì Lưu Tử Đồng ngăn cản nên chỉ mua hai bộ quẹt thẻ trả tiền. Trước đó hai người chỉ là hứng thú nhất thời nên mới đi dạo, lúc này đi các cửa hàng đều đã mở cửa, Lưu Tử Đồng chọn cho Lâm Đế một chiếc áo sơ mi và quần dài, để anh vào thử, Lâm Đế đem quần áo vào chân dài vai rộng, chỉ nghĩ đến thôi thì biết anh hẳn là đẹp. Lưu Tử Đồng ở bên ngoài, khoanh tay đi qua đi lại, lúc ẩn lúc hiện, một lát sau, cô hỏi, được chưa anh? Lâm Đế, sắp xong rồi. Lưu tử đồng nhận lấy cà vạt trong tay nhân viên, đẩy cửa đi vào, Lâm đế ngẩn ra tay đang cài nút áo thì dừng lại, phòng thử đồ rất lớn, một người thì rất vừa, hai người thì lập tức có chút chật lưu tử đồng kéo cà vạt nhón chân, lại đây em đeo cà vạt giúp anh. Lâm đế hơi cúi đầu, để mặc cô đeo cà vạt lên, sau khi đeo xong thì tùy ý mà thắt cô không vội vàng, mà chỉ túm cà vạt lui về sau một bước, từ trên xuống dưới đánh giá anh. Một vài sợi tóc rũ xuống chán anh. Mày đen như mực khuôn mặt tuấn tú, lưu tử đồng áp sát người anh, cô thấp giọng nói, anh có biết phụ nữ giúp đàn ông đeo cà vạt có ý muốn gì không? Lâm đế nhìn cô có ý gì? Là để anh lấy lại cà vạt bịt vào đôi mắt em. Lâm Đế trầm mặc nhìn cô hai giây, sau đó giơ tay lấy cả vạt xuống, sau đó hơi lùi về sau, đẩy cô vào bên trong, đè phía sau lưng cô, khóe miệng anh ngậm một đầu cả vạt, đầu khác vòng qua đôi mắt cô, Lâm Đế lại tiến thêm hai bước để sát vào tay cô, hai tay anh nắm lấy đầu hai đầu cả vạt, thấp giọng nói bên tai cô, như vậy có phải không? Lưu Tử Đồng chống tay vào vách tường, đôi mắt bị che lại chỉ còn lại màu đen, cô cười khẽ, đúng vậy, anh học rất nhanh. Lâm Đế, đương nhiên Liêu Tử Đồng lại cười, ngoại trừ che mắt còn có thể Còn có thể chói tay, chói chân Anh đè thấp giọng nói Đúng vậy, anh thật thông minh Từ phòng thử đồ ra đã trễ một lúc áo sơ mi, quần dài và cả vặt đều mua Sau đó hai người đi xuống lầu ăn cơm Ăn cơm xong Lưu Tử Đồng đi mua một ít trái cây Chuẩn bị trở về phòng làm việc mới vừa lên xe Đã nhận được điện thoại của Trần Châu Ở bên kia Trần Châu cất giọng nói em ở đâu Liêu Tử Đồng quay đầu nhìn về phía lâm đế Trả lời Trần Châu em ở ngoài ạ. Anh sắp đến phòng làm việc của em Về chuyện khám bệnh thư thiện Anh muốn cùng em bàn bạc một chút Giọng nói Trần Châu có chút thấp Nhưng trong xe cơ hồ có thể nghe thấy Tay lâm đế đặt trên tay lái khẽ gõ nhẹ Mấy cái thong thả ung dung Từng chút từng chút Lưu Tử Đồng nhìn mấy đầu ngón tay đẹp đẽ của anh Đáp được bây giờ em quay về Cúc điện thoại Lưu Tử Đồng nói Về phòng làm việc đi anh Lâm đế liếc nhìn cô một cái Sư huynh của em Dạ, vừa Khởi động xe chiếc hammer đen lăn bánh ra đường lớn. Ven đường đều được treo lồng đèn thành một chuỗi dài, thành phố S là một nơi nhộn nhịp, nhưng sắp đến kỳ nghỉ Tết thì dòng người dường như giảm hẳn, hiện tại lại gần đến ngày Tết nên trên đường đã rất ít xe lớn, sau khi đến phòng làm việc đậu xe xong thì vừa lúc thấy được chiếc Audi của Trần Châu đến. Tay Trần Châu cầm theo văn kiện đang đứng ngoài cửa. Sau khi xuống xe, lâm đế dắt tay lưu tử đồng đi qua, đi lên bậc thang. Hai người đàn ông đã từng gặp nhau ở nhà hàng Nhã Trúc Khi đó Lâm Đế vẫn chưa phải là bạn trai của Lưu Tử Đồng Nhưng hiện tại đã là danh chính ngôn thuận còn qua điện thoại mà từng nói chuyện với nhau Ánh mắt hai người đàn ông đối diện nhau trong chớp mắt lại dường như có gió lớn thổi qua Nhưng cũng rất nhanh đã biến mất Lưu Tử Đồng có chút khó hiểu nhìn Lâm Đế Lại nhìn về phía Trần Châu Trần Châu rỗi tay về phía Lâm Đế Trần Châu Lâm Đế, Lâm Đế Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp Lưu tử đồng cười nói, vào đây đi ạ, sư huynh cho em xem qua văn kiện với ạ Hai người đàn ông đi theo sau lưu tử đồng vào phòng, lưu tử đồng mở máy sưởi hỏi, sư huynh, khi nào đoàn anh bắt đầu xuất phát Trần Châu đi đến bàn làm việc lưu tử đồng ngồi xuống, để văn kiện lên trên bàn, nói, sang năm sau sẽ đi Lưu tử đồng vừa nghe được liền nói, nếu sang năm sau mà để lâu hơn nữa thì em không thể đi theo đoàn của anh được rồi Không sao Trần Châu không để ý anh ta lấy văn kiện ra, nói, những người này em liên hệ qua họ một chút. Dạ được, Lưu Tử Đồng chống tay nhìn văn kiện, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Đế một cái, tay Lâm Đế đang khoanh trước ngực, nhìn cô nhướng mày hỏi, "Hửm?" Lưu Tử Đồng cười nói, "Trái cây vừa mới mua anh giúp em giữ qua nhé." "Yêu anh nha." Lâm Đế cảm thấy mỹ mãn, được xoay người qua lấy trái cây đi vào nhà vệ sinh, Trần Châu nghe được ba chữ yêu anh nha thì động tác hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã mở iPad lên, nói, đây là lộ trình mà bọn anh đã chuẩn bị. Lưu Tử Đồng nhìn, từ thành phố S xuất phát, đi về phía đông qua thành phố B, Thanh Hải, Tây Tạng. Hai người trò chuyện, thảo luận Lâm Đế tìm được trong ngăn kéo một cái dĩa, đem rửa sạch rồi đặt trái cây lên. Anh còn tìm được con dao gọt hoa quả, đem quýt táo, dưa hami, dâu tây cắt thành những miếng nhỏ dễ ăn. Sau đó mang lại, nhìn thấy hai người bọn họ ghé vào trên bàn rất sát nhau, chỉ còn một chút nữa thôi là đầu đã chạm vào đối phương. Đôi mắt Lâm Đế híp lại, anh đặt dĩa trái cây cạnh bên người Lưu Tử Đồng, cầm một miếng táo đưa đến bên môi Lưu Tử Đồng, đút cho cô ăn. Lưu Tử Đồng há miệng cắn, lại nói với Trần Châu: "Sư huynh, anh cũng ăn đi." Được, Trần Châu ngẩng đầu, đưa tay về cái dĩa, kết quả trên dĩa lại không có tam ghim, tay Trần Châu khựng lại, ngữ khí của lâm đế lành lạnh, nói, xin lỗi, chỉ còn lại mỗi một cái tam ghim thôi. Lưu tử đồng, Trần Châu, không có việc gì, tay tôi rất sạch. Nói xong lại cầm một miếng táo, đưa vào miệng cắn, rồm rụp rồm rộp lâm đế nhướng mày, lại ghim cho Lưu tử đồng một miếng dưa hami Một đĩa trái cây, ba người hợp lực ăn, dần dần thấy đáy. Trần Châu đóng iPad lại, nói với Lưu Tử Đồng, nếu có thể anh hy vọng Lâm Tổng có thể kêu gọi một vài người quyên góp cho chúng ta. Lâm Tổng à, Lâm Chứ, Lưu Tử Đồng theo bản năng nhìn về phía bên kia, Lâm Đế đang cúi đầu chơi điện thoại, nói em với mẹ anh ấy cũng khá thân. Trần Châu, được, Lâm Đế nghe được tên Lâm Chứ, mặt không có biểu cảm gì. Anh vẫn tập trung nhắn tin WeChat với Triệu Lý. Lâm, nói chuyện đứng đắn, nhưng dựa quá sát nhau. Triệu Lý, ai cơ. Lâm, bạn gái và sư huynh của cô ấy. Triệu Lý, ừm, Lâm, cô ấy từng yêu thầm người ta. Triệu Lý, hiện tại cậu mới là bạn trai cô ấy, sợ gì chứ? Rất nhanh đã 5 giờ chuyện cần nói Trần Châu đã nói xong, anh ta cầm văn kiện đứng dậy, nhìn Lưu Tử Đồng đang nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, nói anh về trước. Lưu Tử Đồng ngẩng đầu, dạ, sư huynh, anh lái xe cẩn thận một chút. Ừ... Trần Châu đi ra ngoài, đi ngang qua lâm đế thì gật đầu với anh, lâm đế cũng cùng anh ta gật đáp lễ, Lưu Tử Đồng thấy Trần Châu đi đến tới cửa đột nhiên gọi, sư huynh. Bước chân Trần Châu dừng lại, hỏi, làm sao vậy? Em vẫn không thể liên hệ được với sư thị chị ấy. Trần Châu chắc là về nhà. Lưu Tử Đồng, à. Nhà Chu mễ nhã ở thành phố B, gia đình của cô ta là gia đình đơn thân, lúc trước mẹ cô ta đi làm ở xưởng quần áo để nuôi cô ta, sau đó khi chua mễ nhã đã kiếm được tiền rồi thì mẹ cô ta không có việc gì làm sẽ đi mua đồ ăn, chơi mặt trực, mỗi ngày đều nhàn nhã, tuy rằng bên này Chu mễ nhã có mua nhà ở nhưng mỗi năm lại phải về bên đó ăn Tết. Lưu Từ đồng nhất thời không nghĩ tới, Trần Châu lại lần gật đầu với lâm đế, lúc này mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Lâm Đế đưa tay vậy trước mặt Lưu Tử Đồng, hỏi, ngẩn người làm gì? Anh ta đẹp lắm sao? Lưu Tử Đồng không biết nên khóc hay cười, tốt nhất là anh nhìn cho kỹ đi chứ. Được, Lưu Tử Đồng chống cằm nói, kể từ ngày đó em vẫn không tìm được sư tỷ không biết chị ta hiện tại sao rồi. Lâm Đế nói, bức tranh kia anh tìm được rồi. Bức tranh kia, nửa đời, ở đâu ạ, ở chỗ Lâm chứ, dạ, sao lại ở chỗ anh ấy được chứ? Liêu Tử Đồng kinh ngạc Lâm Đế nói, anh ta mua cho cho ông nội, từ tay Chu Mễ Nhã lại qua tay người khác. Sư thì bán tranh của La Dịch vẽ. Liêu Tử Đồng quả thật không dám tin tưởng, đó không phải do chị ta vẽ, sao chị ta có thể bán nó được chứ? Lâm Đế nhìn điện thoại, không đáp lại. Liêu Tử Đồng ném bút nói, thật là Mấy hôm trước La Dịch phải về quê ăn Tết, Lưu Tử Đồng đã cũng nói chuyện qua điện thoại, La Dịch biết bức tranh kia sẽ không tìm được nói với Lưu Tử Đồng không cần phải lo lắng tuy là nói như vậy nhưng Lưu Tử Đồng khẳng định sẽ không để mọi chuyện như thế. Cô hỏi, anh ấy mua bức tranh đó bao nhiêu tiền thế ạ? Em có thể mua lại được không? Lầm đế, để anh điện cho anh ta xem sao, đêm nay có cuộc gặp gỡ, đi cùng anh được không? Lưu Tử Đồng, dạ được. Mắt thấy sắc trời cũng đã dần đen, Lưu Tử Đồng đóng máy tính, Lâm Đế đi qua nắm tay cô, Lưu Tử Đồng nhìn mình từ trên xuống dưới, hỏi em đi thay đồ mới nhé. Hiện tại cô đang mặc một chiếc váy phối với áo khoác dài, cả người xinh đẹp ôn nhu. Khóe môi Lâm Đế cong lên, không cần, vậy là được rồi. Nhưng mà phải đi gặp bạn anh đấy. Nghĩ đến giới giải trí đều toàn là những người đẹp, Lưu Tử Đồng đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, Lâm Đế ôm cô ngồi xuống, hôn môi cô, nói em đẹp nhất Lưu tử đồng xoa bóp mặt anh. Anh cũng đẹp trai nhất. So với sư huynh em thì sao? Lưu tử đồng, so với anh ấy đẹp trai hơn. Anh rất vừa lòng, nắm tay cô đi ra ngoài. Địa điểm tới chính là nhà của triệu tiểu ai, ở đó chính là chung cư hồng tường, không nói đến vị trí hẻo lánh, đường đi cũng không tốt lắm. Sau khi Hammer tiến vào đã có thể nhìn thấy những căn nhà ở Chung cư hồng tường, ánh sáng của đèn đường làm người ta có cảm giác khổ kính, đậu xe xong, lâm đế ôm eo lưu tử đồng đi vào trong. Triệu Tiểu Ai khoác trên vai một cái áo choàng lông dê cười nói, "Mau vào đi." Lưu Tử Đồng nhìn thấy Triệu Tiểu Ai, buông tay Lâm Đế ra, tiến lên phía trước chào hỏi Triệu Tiểu Ai, "Hà lão sư cũng ở bên trong đúng không?" "Đương nhiên, bà xã ở đây thì có lý nào ông xã lại không ở." "Hai anh chị nhàn như vậy sao?" Lưu Tử Đồng cười hỏi, Triệu Tiểu Ai nắm cánh tay cô, nói, "Thời gian sao? Lâu lâu cũng có mà." Ba người cùng vào chung cư, bên ngoài chung cư treo một dãy đèn nho nhỏ. Làm sáng cả một tòa trung cư, hơn nữa nhà ở bên này giống như từng căn sát từng căn Là dạng nhà ở trung cư cách vách Một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ kèm theo áo choàng bên ngoài cứ nhìn qua bên này khoảng nửa ngày Sau đó bà hơi nghiêng người, hỏi người phụ nữ bên cạnh đang mặc áo da Hình như tôi vừa mới thấy đồng đồng thì phải Người phụ nữ khác híp mắt nhìn chằm chằm qua bên đó, nói hình như đúng là con bé Con bé đang nắm tay với một người đàn ông khác Sắc mặt chua tố mẫn trầm xuống. mươi 36, mặt trược. Người ở trong phòng không nhiều lắm, chỉ có hai người, Hà Hoài và Lâm Chứ. Lưu Tử Đồng vừa nhìn thấy Lâm Chứ thì hơi sừng sốt, vội vàng quay lại nhìn Lâm Đế. Lâm Đế im lặng nắm tay cô, dắt cô vào trong, triệu tiểu ai cười hì hì đứng bên cạnh Lưu Tử Đồng. Nói, mấy hôm nay vừa lúc Lâm Tổng đang ở đây cho nên mới cùng nhau gặp mặt. À, Lưu Tử Đồng gật đầu, cô chào hỏi từng người. Hà Hoài cười gật đầu, Lâm chứng ngậm thuốc lá, trong tay cầm một bộ bài poker, lít nhìn cô một cái, giọng nói lành lạnh, chào cô, Lưu Tiểu Thư. Xin chào Lâm Tổng, triệu tiểu ai cười tùm tìm nói, trước tiên chúng ta chơi mặt trực đã nhé, sau đó lại ăn cơm được không? Mặt trực, mặt trực là một môn chơi cờ có nguồn gốc từ Trung Hoa, có thể đến 4 hay 6 người chơi cùng lúc. Không ai phản đối, vì thế triệu tiểu ai trải lên bàn một tấm vải màu đỏ để chơi mặt trực hỏi Lưu Tử Đồng, biết đánh không? Lưu Tử Đồng cười nói, 10 tuổi đã biết, vậy thì tốt, Triệu Tiểu Ai nói, cô ấy kéo Lưu Tử Đồng qua quay đầu kêu những người khác lại đây. Lâm Đế kéo qua một cái ghế, ngồi bên cạnh Lưu Tử Đồng, Lâm chưa tiến đến bàn, Hà Hoài và Triệu Tiểu Ai mỗi người chiếm một góc, Lâm chữ thả bài poker ra, nhìn bọn họ. Đấu cặp đôi à, Hà Hoài cười, nếu không thì đấu anh em được không? Lâm Đế đưa tay giúp Lưu Tử Đồng sắp xếp lại bài mặt trực nhàn nhạt nói, để đồng đồng chơi trước. Triệu tiểu ai a một tiếng ách nhường cô ấy sao? Lưu tử đồng đỏ mặt, sau hai ba lần anh đã sắp xếp xong bài cho cô, cô nhìn mà hoa cả mắt. Mặc dù lúc nhỏ đã học qua cách chơi, nhưng sau khi lớn lên cơ bản rất ít khi chơi, ngày thường không có việc gì làm thì cô chỉ ngồi trong phòng để vẽ tranh, loại mặt trực này chỉ có mẹ cô mới thích nay chơi lại quả thật đúng là không biết chơi như thế nào. Lâm đế đưa mắt nhìn lên dãy bài đặt trên bàn, ngón tay cầm một con bài đông, nhẹ nhàng gõ gõ. đối diện chính là lâm chữ đầu ngón tay lâm chữ kẹp điếu thuốc bộ dạng đang nhìn bài giống lâm đế đến chín phần mặt hai người đều không có biểu tình gì mày đen rủ xuống nhìn bài trong tay khớp xương ở đầu ngón tay khi làm động tác ra bài đều dứt khoát lưu tử đồng quan sát một lúc lâm đế thu lại cánh tay ôm cô đến gần anh hơn thấp giọng nói em kêu ủ em biết nó gọi là gì không lúc này lưu tử đồng mới hoàn hồn nhìn bài trên bàn gọi là lục cửu sách Vì mình đọc trong luật chơi lại không có lục cửu sách nên không biết ý câu này ra sao nữa, ai biết thì chỉ mình với nhé. Cảm ơn mọi người, vừa Lâm Đế từ phía sau ôm lấy cô cơ thể mang theo nhiệt độ ấm áp, của áo anh hơi chạm vào khuôn mặt cô, Lưu Tử Đồng không nhịn được liền giơ tay, sờ soạn cánh tay anh. Bên tai Lâm Đế hồng hồng, đừng động đậy Trên bàn còn những người khác chịu thiểu ai cười ái muộn. Gương mặt Lưu Tử Đồng có chút nóng lên. Lúc này bên ngoài cửa vang lên chuông, triệu tiểu ai nhìn thấy cô giúp việc còn bận làm trong phòng bếp, đứng lên nói với bọn họ chờ một chút, để tôi đi mở cửa xem là ai tới. Bởi vì bên ngoài có thêm một cái cửa sắt, triệu tiểu ai đứng ở bên trong là có thể nhìn thấy người ở bên ngoài, vừa nhận ra người đến cô ấy sững sốt. Cô ấy quay đầu nói với Lưu tử Đồng, đồng đồng. Mẹ em đang ở ngoài cửa. hai từ mẹ em này làm tay lưu từ đồng run lên thiếu chút nữa đem lục sách ném ra bàn lâm đế cầm kịp lại con lục sách bình tĩnh nói u lục sách một quân trong hàng sách hàng sách có chín quân được đánh chữ từ nhất đến cửu lưu từ đồng vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh triệu tiểu ai nhìn ra bên ngoài quả thật đúng là chu tố mẫn triệu tiểu ai thấp giọng hỏi quan hệ của em với lâm đế đã công khai chưa vẫn chưa lưu từ đồng lắc đầu hiện tại muốn công khai không Triệu tiểu ai lại hỏi, lưu tử đồng nhất thời không có ý định đó, từ đằng sau lâm đế tiến lại, anh khom lưng, hôn lên mặt lưu tử đồng, nói, để cho gì vào đi. Lưu tử đồng nói, hình như không tốt đâu, lâm đế kéo eo cô lại, anh biết gì thích chơi mặt trực anh để cho gì ấy thắng tiền được không? Vậy em thì sao, lâm đế cong môi tùy em thôi, triệu tiểu ai nghe liền hiểu, cô ấy cười nói, ý của lâm đế là muốn lấy hào cảm từ mẹ em đó, tử đồng, nếu không em trốn trước đi. trong lòng lưu từ đồng tự hỏi lập tức cũng hiểu ra ý lâm đế mặc kế như thế nào cô đây vẫn đang lừa gạt chu tố mẫn bây giờ để lâm đế xuất hiện cùng với cô chu tố mẫn sẽ không vừa lòng ngược lại nếu cô không lộ mặt để lâm đế đơn thân đối mặt thì có khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn một chút cô nhón chân hôn lên mặt lâm đế cố lên lâm lâm lâm đế được Triệu tiểu ai cười, dẫn lưu từ đồng lên lầu, sau đó lại đi xuống dưới, chuông cửa vẫn còn vang, trước đó cô ấy và Chu tố mẫn đã quen biết nhau, cô đi ra ngoài mở cửa tự mình tiếp đón Chu tố mẫn. Chào gì, ngọn gió nào đưa gì đến đây vậy ạ? Chu tố mẫn cầm áo khoác nhìn về phía triệu tiểu ai, cười gượng, một người bạn của dì ở nhà cách vách đây, vừa đúng lúc nhìn thấy nhóm của con ở trong sân, nên mới đến đây hỏi thăm một chuyến. Bên ngoài rất lạnh con vẫn còn đang nghĩ qua hai ngày nữa sẽ đến nhà dì chào hỏi một tiếng Triệu tiểu ai biết bà nhắc đến nhóm con là đã bao gồm Lưu tử Đồng Có lẽ còn có lâm đế nhưng cô ấy vẫn giả ngây thơ thân mật kéo tay chu tố mẫn nói Dì vào đây đi ạ trong nhà ấm lắm chu tú mẫn vẫn còn đang suy nghĩ nên lấy cỡ gì để vào nhà Không nghĩ chịu tiểu ai lại chủ động như vậy, bà cũng không khách khí, phát áo choàng lên tay, đôi mắt híp lại, vừa vào đến cửa đã nghe được tiếng đánh mặt trực theo tiếng phát ra nhìn qua, bà liền thấy ba người đàn ông ngồi bên bàn mặt trực bộ dáng thong thả mà chơi. Nghe được âm thanh bà vào nhà, ba người đàn ông cũng đồng loạt quay qua, bà không biết Hà Hoài, Hà Hoài liền đứng dậy cười nói với bà chào gì. Chào cậu, ánh mắt bà đánh qua bên cạnh nhìn thấy Lâm Chư ở đây bà ngẩn người, Lâm Tổng, sao cậu lại ở đây? Lâm Chứ nói chơi mặt trực với bọn họ Vừa nhìn thấy Lâm Chứ Mục đích quan sát hiện trường xung quanh của Chu Tố Mẫn đã tiêu tan đi một ít Lại nhìn về phía người ngồi đối diện Lâm Chứ Bà có chút kinh ngạc và hốt hoảng tầm mắt cứ nhìn giữa Lâm Chứ và Lâm Đế Gặp quỷ rồi sao, hai người này sao lại có điểm giống nhau vậy Lâm Đế cũng lễ phép chào hỏi một tiếng, chào gì Theo bản năng Chu Tố Mẫn đáp lời Chịu tiểu ai cười kéo tay Chu Tố Mẫn Dì ơi, dì chơi mặt trượt cùng bọn con được không ạ con không biết đánh, luôn bị mấy người đàn ông đó khi dễ. Dì giúp con chơi một ván nhé. Chu Tú Mẫn nói, dì không phải đến đây để chơi mà chược. Dì ơi, giúp con đánh một ván thôi ạ Triệu Tiểu Ai kéo tay Chu Tú Mẫn tới bàn mặt trược, tầm mắt Chu Tú Mẫn vẫn còn dừng lại trên gương mặt của Lâm Đế, quay qua nhìn về phía Lâm chứ. Đang trong lúc bà không chú ý, người đã bị Triệu Tiểu Ai đè ngồi lên ghế. Nghe được âm thanh những quân bài mặt trực đang xáo trộn, tay chua tố mẫn có chút ngứa Trước đây thời điểm học chơi mặt trực đều là để tạo quan hệ với một số người, nên bà có hiểu biết một chút Sau này đánh nhiều lại thành ra nghiện, ngồi chơi vừa có thể nghe được một số tin tức lại Vừa có thể thỏa mãn một số niềm vui, nên bà lại càng không thể không chơi mặt trực Mắt thấy tất cả mọi người đều đã lấy bài, bà cũng chỉ có thể đưa tay lấy cầm quân bài nhìn về phía lâm đế Hỏi cậu tên là lâm đế đúng không? Khóe môi lâm đế cong lên, đưa mắt lên nhìn bà, lễ phép đáp chào gì con là lâm đế. Cậu là diễn viên, chu tố mẫn thả ra một quân bài, hỏi, mỗi lần có người này xuất hiện trên phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, lưu lão gia đều rất thích xem, ông còn nói trong số những người trẻ tuổi chỉ có anh là hợp mắt hơn nữa đối với sự kiện làm trợ lý trước đó của lưu tử đồng khiến cho ấn tượng của người này trong chu tố mẫn càng sâu sắc. Dạ đúng vậy. lâm đế buông một quân bài trả lời ánh mắt anh nhẹ nhàng đảo qua trên bàn giây tiếp theo thả một gia quân đông phong chu tố mẫn đang còn muốn hỏi vừa thấy bài đã nhanh chóng nói cống nhanh tay lấy mất đông phong hà hoài cười nói nhanh như vậy mà lâm đế đã thả cống ra rồi chu tố mẫn đến được cửa đầu tiên liền cười lên qua hết một vòng chu tố mẫn còn thừa một quân tam sách đã sắp được ù bà nhìn xung quanh lại nhìn lâm chữ đang hút thuốc hỏi anh lâm tổng thân thể lâm lão ra như thế nào rồi Lâm chứ hút một hơi thuốc thả một con ngũ niều, nói, vẫn tốt nhưng ông cứ nhớ thương em trai của tôi thôi. Em trai cậu, cậu còn có em trai sao? Tay chua Tú mẫn đang tìm kiếm bài vẫn chưa chú ý lắm, sau khi nghe thấy lời nói này thì sừng sốt tay cầm bài cũng khựng lại. Lâm chứ nói có, lưu lạc bên ngoài đã nhiều năm rồi. Chua tố mẫn thật đáng thương, tự mạc, bà vừa thấy bài, đôi lông mày nhách lên vui vẻ, hiện tại bà là người dẫn đầu, hà hoài cười nói, gì lợi hại quá. vận may tốt vận may tốt chu tố mẫn cười trả lời sau nhìn lại lâm đế bà hỏi lâm đế nhà của cậu còn ai nữa không biểu tình của lâm đế vẫn nhàn nhạt nhưng giọng nói vẫn rất tôn trọng ở nhà còn có mẹ nữa ạ chu tố mẫn nhìn thấy sắc mặt anh bình tĩnh không kiêu ngạo nịnh nọt tuy rằng mặt không có biểu cảm gì nhưng giọng nói vẫn mang lại cảm giác được tôn trọng rất lễ phép làm tâm tình của bà không tức giận gì nữa bà gật đầu vừa sáo bài vừa nhìn bài không hỏi tiếp nữa Thật ra bà cũng không mặn không nhạt nói một câu, giới giải trí bây giờ rất loạn. Hà Hoài cười nói, cũng không phải rất loại đâu gì, không phải ít nhất con với Lâm chứ cũng đang trong giới giải trí đó sao. Triệu tiểu ai ở một bên cũng chen vào cười nói, con cũng vậy. chu Tố Mẫn chia bài, nói, biết là vậy nhưng các con cũng đừng học hư nhiều, gì nhìn thấy ít nhất Lâm Tổng chắc chắn sẽ không. lời này tất nhiên càng thêm tín nhiệm lâm chứ bà lại lần nữa xem bài vừa thấy trên bàn có quân bài mặt mày tươi cười chọn ám cống triệu tiểu ai ai nha một tiếng vậy may của gì sao mà tốt như thế chứ chu tố mẫn nhìn lâm đế một cái nói nếu không phải cậu lâm này vừa mới chạm vào bài thì gì cũng không có được quân tốt như thế vậy ạ vẫn là vận may của gì tốt thôi triệu tiểu ai khai tóc cười tươi chu tố mẫn tiếp tục ra bài bà đột nhiên hỏi lâm đế sao tôi cứ có cảm giác cậu nhớ bài vậy lâm đế nói, là do gì có vậy may tốt à? chu Tố mẫn cười cười, nhìn bài trên bàn, bà không ngốc bà đã chơi bài bao nhiêu lâu chứ, bà rất rõ ràng anh đây là muốn đưa bài tốt cho mình, hay nói cách khác là cho bà ăn tiền, đã đánh bài nhiều thì sao lại không hiểu, nhưng mà người này thông minh và nhạy bén thả ra bài như thế này thật làm cho bà kinh ngạc. Đàn ông thông minh thì ai mà không thích? Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đột nhiên giúp đỡ nịnh nọt chính là có ý đồ, bà nâng tầm mắt quét một vòng trong phòng, chắc chắn lưu tử đồng có ở trong căn nhà này. Bà làm như lơ đãng mà hỏi lâm đế, lần trước tử đồng đi làm trợ lý cho cậu, nó không gây phiền phức cho cậu chứ. Lâm đế sáo bảy, nói, không có, là do con không chiếu cố cô ấy tốt. Chu Tố Mẫn nói, vậy là tốt rồi, tôi cứ sợ con bé gây phiền toái cho cậu, đứa nhỏ này có chút tùy hứng, cái gì cũng phải tự mình làm chủ, nhưng có một số việc không thể tự mình làm chủ được Lâm Đế cậu nói có phải hay không? Lâm Đế nói, gì nói đúng à? Lúc này điện thoại trong tay anh vang lên, là cuộc gọi của triệu lý anh không né tránh, trực tiếp bắt máy, ở đầu bên kia triệu lý nói, ngày mai Thụy Hân muốn tổ chức họp cổ đông, cậu phải đến đúng giờ đấy. Lâm Đế, được. Triệu Lý lại lại nhải dài dòng nói gì đó, anh một mực không trả lời, chỉ chuyên tầm chơi bài. Chu Tố Mẫn lại một lần nữa sáu bài, lần này được hết một màu, bà càng vui hơn, Lâm Đế cũng vừa lúc cúp điện thoại, Hà Hoài hỏi Lâm Đế, ngày mai Thụy Hân muốn mở cuộc họ ư. Lâm Đế ừ, Triệu Tiểu Ai cười nói, nghe nói lúc sau anh là cổ đông đã đóng băng giang Lâm. Tay Chu Tố Mẫn đang xếp bài khựng lại, bà cười hỏi, Lâm Đế là cổ đông của Thụy Hân sao? Chuyện này khi nào vậy? gần đây thôi ạ triệu tiểu ai cười đáp chương 37, cất giữ tranh thì ra là vậy chu tố mẫn nghe xong thì gật đầu không hỏi tiếp nữa trong tay bà vẫn còn hai quân bài lâm đế lại tiếp tục đưa bài cho bà cho đến khi cô giúp việc thông báo làm cơm xong chu tố mẫn mới phản ứng lại nói đã gần 7 giờ rồi mà vẫn chưa ăn cơm sao triệu tiểu ai trả lời dạ phải bọn con ăn chưa trễ à dì đã ăn cơm chưa ăn rồi dì mới đến đây các con mau đi ăn cơm đi dì về trước Rốt cuộc vẫn đang ở trong nhà người ta, bà cũng không trực tiếp tìm con gái nữa cho dù bà có chắc chắn trăm phần trăm lưu tử đồng đang có mặt tại đây Vì thế bà đặt bài lên bàn, những người khác cũng liền dừng lại Lầm đế đứng dậy đưa Chu tố mẫn ra cửa, lễ phép đưa cho bà cái áo khoác đang vắt trên lưng ghế thái độ ôn hòa, không cố tình, rất tự nhiên, rất có học thức Chu tố mẫn đi đến cửa, nhận áo khoác choàng lên vai, nói cảm ơn cậu Không sao ạ Chu Tú Mẫn nhìn anh nhiều thêm vài cách, sau cùng mới quay qua triệu Tiểu Ai, nói: Dì đi trước các con chơi vui vẻ. Dì đi thong thả. Chu Tú Mẫn gật đầu, xoay người đi ra ngoài cửa sắt đóng lại. Lâm Đế kéo cổ áo đi theo triệu Tiểu Ai trở về phòng. Bên ngoài có ánh đèn nhàn nhạt, bởi vì bức tường được sơn màu đỏ nên ánh sáng chiếu vào cũng có chút đỏ. Chu Tú Mẫn đi vào căn nhà ở cách vách đối diện với vẻ mặt tò mò của bạn bè. Bà lấy điện thoại đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, nói: Giúp tôi điều tra một chút về Lâm Đế. Nếu nói thời điểm đi qua đó chỉ là suy đoán, bắt bóng bắt gió thì sau khi đánh xong một ván bài trong ba người đàn ông trên bàn mặt trực người có quan hệ với con gái bà chắc chắn là Lâm Đế. Lâm Đế cũng không cố tình giấu giếm nhưng thật sự là tính cách người này vẫn quá mức khó đoán, lời nói cũng không nhiều, vẫn cứ yên lặng mà đánh bài yên lặng đưa tiền cho bà. Bà đưa mắt nhìn mới chỉ có một lát thôi mà đã thua được kha khá tiền. Đột nhiên cảm thấy tò mò với Lâm Đế, một người thông minh khó đoán, lại còn rất có học thức, ở trong giới giải trí lại vững vàng như thế, vô cùng đàng hoàng, không có nhân cách xấu thường có ở một vài người đàn ông. chu Tố mẫn ngồi trên sofa, nói chuyện với bạn bè, bà nói xem. Nửa giờ sau, người bạn kia đáp lời, để tôi nói cho bà nghe ý của bà là sợ đồng đồng tự mình tìm ra người tính tình không tốt ra thế cũng chẳng được không muốn đồng đồng chịu khổ. Tôi cũng vậy, tôi cũng mong con gái của tôi như thế tốt nhất là phải thuận mắt tôi, rốt cuộc phải hiểu rõ được gốc dễ của người ta, nếu không tìm hiểu kỹ càng ai biết được lòng người suy nghĩ như thế nào đúng không? chu Tố mẫn nói, đúng là như thế, lão gia tử ở nhà chính là quá chiều chuộng nó, cái gì cũng để nó tùy ý làm bừa. Người bạn, nhà của bà cũng chỉ có một đứa con gái, nâng niu trong lòng bàn tay cũng là chuyện bình thường, không phải bà kêu người điều tra cậu ta một chút hay sao? Cứ chờ kết quả xem. Đồng đồng đang ở nhà bên đó hả? chu tố mẫn hừ một tiếng, cởi áo khoác, đương nhiên là ở bên đó, giày vẫn còn ở bên ngoài cửa kìa. Liêu tử đồng ở phòng trên lầu 2, trên đó có một thiết bị theo dõi, cô ngồi đó nhìn mọi người ở dưới nhà chơi mặt trực chờ chu tố mẫn vừa đi, cô liền xuống lầu, lâm đế đi lên trước, dắt cô xuống dưới, lưu tử đồng nhìn anh, mẹ em không gây khó dễ cho anh chứ. lâm đế vén tóc cô, không có. Đồ ăn đều đã dọn lên bàn, triệu tiểu ai kêu người đến ăn cơm, vài người đi qua, ngồi xuống ghế, vì có nhiều người nên đồ ăn cũng làm khá nhiều, triệu tiểu ai đứng dậy lấy ra chai rượu vang đỏ cười lắc lắc chai rượu uống một chút chứ. Lâm đế im lặng không lên tiếng, lâm chứ cũng không lên tiếng. Hà hoài lấy ly rượu lại, nói chỉ có ba người chúng ta uống thôi, lâm chứ và lâm đế không uống. Tửu lượng Lâm chứ vẫn tốt nhưng tí nữa anh ta còn phải ra sân bay, còn về phía Lâm Đế, ba ly ngã là chuyện bình thường, Triệu Tiểu Ai đẩy chán Lâm Đế bằng chai rượu, nói cậu say rượu thật đáng yêu. Lâm Đế nhàn nhạt đẩy chai rượu ra, gấp đồ ăn cho Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng có chút đói bụng, vùi đầu vào ăn, tính cách Lâm chứ quá lạnh lùng, toàn bộ lúc ăn cũng không nói được mấy câu, Hà Hoài và Triệu Tiểu Ai từ cũng ly rượu với nhau, chân Triệu Tiểu Ai dưới gầm bàn đùa giỡn với Hà Hoài, khiến cho anh ta đến cầm ly rượu cũng không chắc chắn. Tài Lâm Đế đặt phía sau lưng lưu từ đồng dường như đang ôm chặt cô cúi đầu nhìn cô ăn còn lựa xương cá ra cho cô một bữa cơm trôi qua rất nhanh ăn cũng đã xong đến cuối cùng dư lại nửa chai rượu vang đỏ triệu thiểu ai dụ dỗ lôi kéo lưu từ đồng uống chờ đến khi cô uống hết một ly rượu vang đặt ly lên bàn lưu từ đồng mới phát hiện Lâm Đế và Lâm chứ không còn ở trong phòng cô hỏi Lâm tổng về rồi sao vẫn chưa đi chuyến bay của anh ta là không giờ cơ sao lại trễ như vậy Vì phải cùng ăn cơm với lâm đế, lưu tử đồng nhướng mày anh ấy sẽ làm chuyện ôn nhu như thế sao? Triệu tiểu ai cười ha ha, có phải là rất kinh khủng không? Lưu tử đồng gật đầu, dạ, triệu tiểu ai, anh ta chính là người ngoài lạnh trong nóng giống như lâm đế của em vậy. Lưu Tử Đồng liếm môi, lười biếng vươn vai, bởi vì uống rất nhiều rượu, gương mặt nóng bừng, cô đứng dậy, đi ra hoa viên đằng sau, cánh cửa hoa viên nửa trên là trong suốt. Lưu Tử Đồng đứng ở trước cửa, nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang đứng chung một chỗ trong hoa viên, ngón tay hai người họ đều kẹp một điếu thuốc. Cô không nghĩ lâm đế cũng sẽ hút thuốc. Triệu tiểu ai đi tới, cười kéo tay Lưu Tử Đồng, trộm hỏi, hai anh em bọn họ có phải rất giống nhau hay không? Lưu Tử Đồng nói, rất giống, lúc này đặc biệt giống. Triệu tiểu ai cười lớn. Hai người đứng trước cửa nhìn lén một lúc, sau đó trở về phòng khách dù sao cũng không nghe được bọn họ nói gì, chỉ một lát sau, hai người bọn họ rời khỏi hoa viên, lâm chứ vẫn còn hút thuốc, lâm đế đã không còn thấy gì. Liếc thấy thời gian cũng không còn sớm, lâm đế nói khẽ với Lưu tử Đồng, đi về chưa? Dưới tác dụng của rượu, Lưu tử Đồng có chút mơ màng sắp ngủ, cô gật đầu, hướng vào lồng ngực ôm anh, lâm đế chặn ngang bế cô lên. Nói với Lâm chứ, anh cầm giúp cô ấy cái túi Lâm chứ, anh ta lại hỏi, muốn tôi lái xe giúp cậu Lâm đế, vậy cảm ơn anh Lâm chứ, triệu tiểu ai và Hà Hoài ở bên cạnh nghe hai anh em nói chuyện với nhau mà vẫn mang chút giọng điệu lạnh lùng hơi dỗi Nhìn không được cười lên, triệu tiểu ai nói, ây ra, đã trễ thế này rồi Lâm chứ anh mau đến sân bay đi, Lâm đế cậu mau đưa anh cậu đi đi Lâm đế không trả lời ôm liêu tử đồng đi ra ngoài cửa Lâm chứ cầm túi sách vắt trên tay áo khoác ngậm thuốc lá đi theo phía sau ra cửa, mở cửa xe, Lâm để ôm Lưu Tử đồng ngồi ở ghế sau, Lâm chưa ném túi sách cho anh, ngồi lên ghế lái, ra khỏi trung cư. Vào ban ngày con đường vào trung cư có chút khó đi, bây giờ đi ra cũng không tốt gì, đầu ngón tay Lâm chứ vẫn kẹp điếu thuốc đảo tay lái, chạy ra đường lớn, đối diện là chiếc SUV màu đen, đúng lúc chiếc Hummer này dừng lại cửa xe SUV mở ra, hành lý của Lâm chứ được đem từ chiếc SUV qua Hummer. Lâm đế chỉnh lại tư thế cho lưu tử đồng, hôn lên chán cô một cái. Chờ chiếc SUV kia lái đi, lâm chứ lại khởi động hammer, lái ra sân bay. Tới sân bay, lưu tử đồng quả thật có chút tỉnh táo, cô mơ mơ màng màng biết lâm đế muốn đưa lâm chứ ra sân bay, cô dựa vào cửa sổ xe, nhìn lâm chứ xuống xe, lâm chứ đặt hành lý xuống, nói với lâm đế tết về nhà một chuyến. Lâm đế không đáp lời này, ngược lại nói, chú ý an toàn. Ừ. Lâm chứa dập niếu thuốc đi vào bên trong, Lâm đế cũng không nhìn theo anh ta Xoay người ôm lưu tử đồng từ ghế sau lên, cúi đầu nói, lên ghế phụ ngồi, được không? Lưu tử đồng, dạ được, hammer lại một lần nữa khởi động, lái ra khỏi sân bay Tuy rằng lưu tử đồng vẫn có chút choáng nhưng cô vẫn nhận ra được đường Mắt thấy con đường vẫn không đổi, cô chống tay lên cửa sổ đỡ đầu hỏi anh, đi đâu vậy anh? Dẫn em đi xem tranh, Lâm đế nói, tranh của anh ở đâu? Lâm đế quay đầu xe, đi vào một con đường nhỏ tĩnh lặng, rất nhanh đã đến hầm gara để xe của tiểu khu vân thâm, lưu tử đồng nhìn xung quanh, nhịn không được cười nói, lâm lâm, anh có nhiều nhà quá nhé. Lâm đế, ba căn, lưu tử đồng A một tiếng, đưa tay tính tiểu khu Kim Hải không tính căn nhà phía sau nhà em, còn có nhà ở tiểu khu này, tất cả đều không tiện nghi đâu. Lâm đế đậu xe xong, mở cửa xe, dắt tay cô xuống dưới. Em thích căn nào? Anh hỏi, Lưu Tử Đồng trả lời căn nhà phía sau nhà em. Lâm Đế, hôm nào đi chuyển qua tên em? Lưu Tử Đồng cả kinh cô nói, em chỉ tùy tiện nói thôi. Lâm Đế anh rất nghiêm túc, tiểu khu Vân Thâm cũng là một dạng biệt thự, nhưng là biệt thự kiểu nhỏ, thiết kế theo kiểu phương Tây, không gian rất thoáng, vừa vào cửa đã nhìn thấy phòng bếp còn có sofa theo phong cách Địa Trung Hải, trong phòng sạch sẽ không có bụi, trong phòng có một cửa kính sát đất, có thể nhìn ra hoa viên bên ngoài. Lâm Đế nắm tay cô, đi vào phía trong. Căn hộ rất có kết cấu, lầu một có ba phòng, ở giữa là một phòng, bên cạnh là hai phòng còn lại, chỉ cần nhìn bên ngoài cũng đủ biết phòng ở giữa rất lớn, lâm đế đẩy cử căn phòng lớn nhất đó ra. Nhấn công tắc đèn, Lưu Tử Đồng liền nhìn thấy được bức tranh năm ngoái mình vẽ, một bức lại một bức, bức mới nhất chính là hoa lạc trong mơ. Cho dù bức tranh đó cô vẽ khi 20 tuổi hay 22 tuổi đều có. Khi đó còn trong trạng thái thanh xuân, bức tranh mang theo một loại tâm tình hy vọng, còn có một bức tự vẽ cô mặc quần đùi trắng, phía trên là một chiếc áo thun vàng, khóe môi mang theo ý cười, cắn môi dưới, lưu Tử đồng xoay người nói, những bức tranh này đâu phải bán cho anh đâu, sao anh lại có được thế? Thu được từ tay nghe lão sư, Lâm đế giữ cầm cô, anh cũng đã từng ngưỡng mộ qua những người như em có thể vẽ tranh. Mấy năm nay anh luôn siêu tập tranh của em, có tiền liền mua, không có tiền thì trước tiên phải kiếm. ngữ khí anh rất nhẹ, rất giống trước kia. Lưu Tử Đồng ngược lại rất đau lòng. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, về sau em sẽ thường xuyên vì anh vẽ tranh được không? Được, anh cúi đầu, lấp kín môi cô chậm rãi áp cô vào sát vách tường. Bên cạnh họ là bức tranh tự họa của cô. Anh mang theo ý cười, tay càng siết chặt eo cô, gia tăng lực hôn. Ánh mắt Lưu Tử Đồng nhìn anh, cô cắn đầu lưỡi của anh cười khẽ uống rượu không. Lâm Lâm Lâm Đế được, anh lại lần nữa hôn cô bên tai hơi hồng. Lưu Tử Đồng nhét lỗ tay anh. Tim đập nhanh quá, anh có sợ không? Chương 38, đêm 28. Căn nhà này lúc trước là để cho Đỗ Nhu sống, Lâm Đế đa phần đều ở tại Tiểu khu Kim Hải, chủ yếu là để Đỗ Nhu có một không gian yên tĩnh. Khi Đỗ Nhu dọn đến biệt thự Khu Hào Đình chỉ mang theo một ít quần áo, đồ dùng cũng chưa dọn hết, rượu trưng ở quầy cũng chưa lấy đi. Lưu Tử Đồng nhìn những chai rượu được đặt trên hai tầng, hỏi anh không uống rượu sao lại còn để rượu trong nhà? Lâu lâu sẽ uống hai ly. Anh từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay đặt trên bụng cô ấm áp, lưu tử đồng nhón chân lấy một chai rượu vang xuống, nhìn thấy rượu này đã được chưng cất rất lâu rồi. Cô lựa tới lựa lui cuối cùng chọn một chai rượu có nồng độ cồn không cao, nhưng đó là chai rượu nho hương vị không tồi. Hai người quay trở lại ghế sofa ngồi xuống, Lâm đế mở tủ lạnh lấy ra một ít đồ ăn, trước đó gì giúp việc đã để trong đó không ít ghế sofa vây quanh bàn trà, hơn nữa lại thấp, nên sau khi ngồi xuống giống như được cố định lại một chỗ tăng thêm phần ấm áp. Lưu Tử Đồng khui chai rượu vang ra cầm qua hai cái ly, rót vào. Chất lỏng màu đỏ từ từ chảy vào ly, có mấy giọt vô ý bị bắn ra ngoài, Lưu Tử Đồng đưa cho anh, "Chúc mừng chúng ta yêu nhau." Đôi mắt Lâm Đế hơi tối đi, anh cũng ly với cô, nói, "Chúc mừng chúng ta lưỡng tình thương duyệt." Lưu Tử Đồng chống cằm, ánh mắt nồng nàn, rực rỡ lại lấp lánh, cô cười, "Cái này được đấy." sau đó nâng ly lên uống một ngụm lâm đế cũng nhìn cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ anh rỗi tay nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của cô kéo qua phía mình lưu tử đồng tự động nhích lại gần anh dưới đất là tấm thảm mềm như bông chân cô chỉ đi đôi tất đen làm lộ nên đôi chân trắng nõn lâm đế lại nhấp một ngụm rượu giữ chặt cầm cô mớm cho cô uống lưu tử đồng nói năm sau có thể em sẽ đi theo đoàn của sư huynh để khám bệnh từ thiện Tài Lâm Đế đang ôm cô hơi khựng lại, anh nghiêng đầu, lại uống thêm một ngụm rượu, đưa đến miệng cô, nói ừm. Anh chờ em về nhé. Lâm Đế trần chờ một lúc nâng đầu lên nhìn cô, hỏi em còn thích sư huynh của em không? Lưu Tử Đồng bật cười thành tiếng, cô ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, cầm ly rượu xoay nhẹ, sau đó cũng uống một hơi, cúi đầu, dán lên đôi môi mỏng của Lâm Đế, để anh uống, một chút cũng không rời, chất lỏng màu đỏ theo khóe môi hai người tràn ra, chảy xuống cổ. Cô thấp giọng nói, hiện tại chỉ thích anh thôi. Trong lòng lâm đế thỏa mãn một trận đầu lưỡi không chút do dự tiến vào miệng cô. Hai giờ sau, nguy bùa tê liệt, lâm đế V những dấu sóng lượn ở phía sau gương mặt đó là thế nào vậy? Mỹ đoán ý là có chuyện lãng mạn sao? Lãng mạn, gần nhất lâm lâm hình như có hơi không thích hợp nếu không phải thất tình thì chính là đang có chuyện tình cảm. Đồng ý với lầu trên. Trời đông luôn lạnh lẽo, buổi tối còn lạnh hơn, một bàn tay từ trong chăn vươn ra cầm lấy điện thoại vẫn luôn reo cô nhìn thấy cuộc gọi đến, đầu óc tỉnh lại rất nhiều. Mẹ, còn không về sao, chu tố mẫn nhìn đồng hồ trên tường, gần không giờ. Sắp rồi ạ, lưu tử đồng chỉnh lại tiếng nói, cố gắng làm cho âm thanh có phần trong sáng một chút, không lộ ra sơ hở gì, chu tố mẫn cũng không nghĩ nhiều như vậy, bà nói, mẹ không ngủ chờ con về đấy. Con biết rồi, con về bây giờ đây ạ. Cúc điện thoại, ném nó ra xa, lưu tử đồng nằm vật lên trên gối, mặt chôn sâu vào, người đàn ông bên cạnh ôm eo cô từng nụ hôn tinh tế rơi trên mặt cô. Lưu tử đồng cười nói, ngứa quá, anh nhéo sau lưng cô, mệt sao, mệt muốn chết, còn anh sao lại, cô nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh giúp cô xoa eo, ngoan ngoãn như một đứa em trai vậy, lưu tử đồng cười rộ lên, nhích lại gần, hôn lên môi anh. Nửa tiếng sau, hai người mặc đồ lại đàng hoàng, điện thoại lưu tử đồng lại vang lên lần nữa, chu tố mẫn điện tới thường xuyên, thúc giục làm ra đầu lưu tử đồng có chút tê dại, hai người rời đi lúc gần một giờ sáng, lên chiếc xe Hammer chạy ra tiểu khu, đi về phía Hào Đình. Lưu tử đồng lười biếng dựa vào ghế phụ ngắp một cái tóc cũng không thèm chảy chút gọn gàng, có chút rối nhưng dù cho không chảy, bộ dạng lười nhác kia của cô cũng rất xinh đẹp, dừng lại khúc đèn đỏ, Lâm đế quay sang nhìn cô, đưa tay sờ vào cổ cô, lưu tử đồng lại ngắp lần nữa, hỏi, anh không lưu lại dấu gì chứ? Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài hát vào, Lâm đế nhẹ nhàng nói, anh cũng không biết. Lưu tử đồng ách, vừa nãy em chưa kịp nhìn, để em che kín lại một chút. vừa Lâm đế quay đầu lại nhìn về con đường quen thuộc Vào khu biệt thự hào đỉnh ánh đèn trong nhà lưu tử đồng vẫn sáng Đến cửa lưu tử đồng xuống xe cô vòng qua ghế điều khiển Nhón chân nhéo cầm lâm đế hỏi ngày mai anh đi công tác sao Lâm đế ừ tết cũng có đi Lưu tử đồng có chút mất mát a vội như vậy sao Anh chăm chú nhìn cô sẽ chưa thời gian lại ở bên em giả anh cúi người xuống hôn lên chán cô Lưu tử đồng cười nói em vào đây vừa Anh nhìn cô vào nhà rồi mới lái xe quay về căn nhà phía sau nhà cô, từ sau khi anh tiến vào vòng giải trí, mỗi lần về nhà cũng không ở được bao lâu, nhưng bất luận là khi nào trở về thành phố S cũng phải ghé về nhà thăm mẹ. Lưu từ đồng về đến nhà, quả nhiên chua Tú mẫn vẫn còn ngồi trên sofa đắp mặt nạ, bà thông thả ung dung nhìn bộ móng tay mới làm hỏi cả ngày hôm nay con chạy đi đâu. lưu tử đồng có chút chột dạ rốt cuộc bà vẫn ở tiểu khu hồng thường theo dõi cô một lúc nhưng chu tố mẫn vẫn không vạch trần cô bà làm như cái gì cũng không biết không đi đâu ạ chỉ gặp gỡ bạn bè ạ chu tố mẫn à phải vậy không sao giống như mẹ thấy con có xuất hiện ở tiểu khu hồng thường vậy lưu tử đồng có sao ạ chu tố mẫn đưa mắt nhìn cô một cái lưu tử đồng lập tức ngáp ngáp mẹ con đi ngủ đây đi đi tất cả mọi người đều giả ngây giả giải Vậy thì cứ tiếp tục như thế đi tư liệu về lâm đế vẫn chưa có thì chua tố mẫn cũng không muốn nhiều lời. Bà nói, mấy ngày nay mẹ muốn đi gặp một người, ngày mai con đừng đi đâu. Dạ con biết rồi, còn có mấy ngày nữa là đến Tết những ngày cuối năm này đều phải đi gặp gỡ một vài người bạn thân thích Tết đến là phải đi nhà nhà, đó là chuyện hiển nhiên. lưu tử đồng tiếp tục ngắp lần nữa, đi lên lầu chu tố mẫn lấy mặt nạ ra, nhìn đồng hồ thấy đã khuya, bà cũng dọn dẹp một chút liền lên lầu. Đột nhiên, bà gọi Lưu Tử Đồng lại, "Tất chân của con sao vậy?" Lưu Tử Đồng sững sốt, cô cúi đầu nhìn thấy tất chân bị xé rách một mảng, tay cô vẫn để trên tay cầm cầu thang, nhàn nhạt nói, "Không cẩn thận bị rách ạ." "Chu tố Mẫn, không phải hôm nay con mặc quần jean sao? Sao lại đổi thành bộ này?" "Dạ, thay ở nhà bà ạ." Lúc ăn cơm không cẩn thận bị đồ thức ăn lên quần triệu tiểu ai dẫn cô đi thay Đổi thành váy cùng với tất chân Về đến nhà lâm đế Bộ đôi váy và tất chân quả thực chính là đồ dùng tán tỉnh cao cấp chu tố mẫn gật đầu Không hỏi lại Liêu tử đồng đi lên lầu về phòng Thay bộ đồ ngủ cầm lên tất chân bị rách kia chụp một tấm Gửi cho lâm đế Liêu tử đồng Lúc nãy em kêu anh đừng xé Vậy mà anh cứ xé Giờ anh nhìn đi Liêu tử đồng hình ảnh Lâm thuận tay Lưu tử đồng cười rộ lên, nói chúc ngủ ngon với anh. Phía bên kia, Lâm đế ngồi ở mép giường đỗ nhu nghe bà nói chuyện, đỗ nhu nói một lúc, phát hiện ra anh không đáp lời, đưa tay ra sờ đầu anh, đầu ngón tay bà có chút lạnh, anh lại rất nóng, tay đỗ nhu lùi về một chút, Lâm đế hoàn hồn, cầm tay bà, nắm chặt trong tay, mẹ, ngủ sớm một chút. Đỗ nhu phát hiện lòng bàn tay anh rất nóng, cười nói, sức khỏe con năm nay, tốt hơn năm ngoái rồi đấy, năm ngoái tay con còn lạnh hơn tay mẹ, giờ con mặc rất nhiều đồ đúng không? Nói xong lại cúi người hướng về phía anh, sờ cánh tay anh. Sau khi sờ một lúc bà có chút kỳ lạ mà hỏi con chỉ mặc một cái áo sơ mi. Dạ, áo sơ mi giữ ấm sao? Lâm đế, dạ, trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng ôm lưu từ đồng lúc nãy. Tay anh lại càng nóng hơn. Đỗ nhu, rèn luyện nhiều vẫn tốt hơn. Lâm đế, dạ. Thời gian trôi qua mau, năm mới cũng sắp đã đến, nơi nơi khoác lên màu áo không khí mới. chu Tố Mẫn thấy năm nay là năm tuất bằng mọi giá bắt Lưu Tử Đồng mặc quần áo màu đỏ, liên tiếp mấy bộ đều màu này. Buổi tối đêm 28 có một tiệc rượu nhỏ, chu Tố Mẫn dẫn theo Lưu Tử Đồng đi đến đó, trước đó bà nhận được một email. Lên xe, Lưu Kiến bang lái xe. Lưu Tử Đồng ngồi ở ghế sau, chu Tố Mẫn ở ghế phụ mở email ra xem, chăm chú nhìn. Trong thư này, đúng là những tư liệu về lâm đế. Chu Tố mẫn nhờ người điều tra, trên cơ bản đều là về tình hình thực tế, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối, trong mail viết qua khứ Lâm Đế và Đỗ Nhu sống nương tựa lẫn nhau, hơn nữa còn nói rõ tình hình đi học của Lâm Đế, thậm chí còn điều tra được người này lúc nhỏ đã từng học qua vẽ tranh, nhưng sau đó anh lại chọn vào học viện điện ảnh Kim Thành, về sau lại tiến vào giới nghệ sĩ. Chỉ cần là minh tinh thì sẽ không thể nào không có tai tiếng, nhưng tai tiếng của Lâm Đế cực kỳ ít, tư liệu điều tra không ghi rõ như thế nào chỉ duy nhất rầm rộ là chuyện với Giang Lâm. Chu Tố mẫn nhìn thấy cái tên Giang Lâm, hoàn toàn không nghĩ ra được người này là ai, lại nhìn thấy thời gian yêu đương lại không dài nên cũng không để ý tới nữa. Sau đó lại tiếp tục nhìn xuống dưới, bà thấy được năm ngoái Lâm đế có làm một số công tác ví dụ như thu mua công ty khoa học kỹ thuật, thu mua cổ phần Thụy Hân. Chu Tố mẫn bỏ điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lưu Tử Đồng đang chơi điện thoại, bà đột nhiên hỏi Lưu Tử Đồng, đang nói chuyện phiếm với ai vậy? Lưu Tử Đồng đang cùng Lâm đến nói chuyện liền sừng sốt ngẩng đầu nói, bạn ạ. Chu Tú Mẫn nói, ngồi trên xe thì không nên chơi điện thoại. giả Lưu Tử Đồng miệng thì nói vậy, nhưng sau khi xe chạy được một đoạn đường nữa cô lại cầm điện thoại lên. Sau khi đến nơi tổ chức tiệc rượu, Lưu Kiến Bang đem xe đi đậu, Lưu Tử Đồng khoác tay Chu Tú Mẫn đứng ở cửa chờ Lưu Kiến Bang. Kết quả lại gặp được Minh Ngọc và người khác, bọn họ cười cười lôi kéo Lưu Tử Đồng từ trong tay Chu Tố Mẫn đi. Chu Tố Mẫn thấy đó đều là các cô gái trẻ nên cũng tùy ý các cô, hơn nữa bà cũng có chuyện cần nói với Liêu Kiến Bang, sau khi Liêu Kiến Bang tới, bà khoát tay chồng, nhẹ giọng nói em hỏi anh một chuyện. Liêu Kiến Bang nói chuyện gì chứ? Chu Tố Mẫn nói, nếu có một người như thế này bà không nói đó là lâm đế mà chỉ đem tình trạng của lâm đế nói ra, Lưu Kiến Bang chăm chú nghe ông hơi nhíu mày nếu đồng đồng thật sự thích cậu ta cậu ta cũng có lòng tiến tới thì phản đối nhiều quá cũng không tốt. Chu Tố Mẫn, nhưng ra thế thua xa nhiều như vậy, về sau tài sản phân chia như thế nào? Liêu Kiến Bang, nếu như vậy, chỉ sợ Đồng Đồng không có mắt nhìn người. Chu Tố Mẫn tiếp tục theo dõi xem sao. Lêu Kiến Bang, ừ phải vậy thôi. Đúng rồi, người em nói là ai vậy? Chương 39, cậu bị thừa rồi. chu tố mẫn đang định thấp giọng trả lời vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xinh trong bộ váy màu trắng tay cô ta còn đang khoát tay một phu nhân cười đến dạng dỡ đi về phía bên này bọn họ gặp hai người người phu nhân độ tuổi trung niên kia cười nói lưu tiên sinh lưu phu nhân cô gái xinh đẹp bên cạnh phu nhân kia cũng bày ra vẻ xấu hổ nói với chu tố mẫn chào gì chào chú Cực kỳ có lễ phép nhưng chua tố mẫn cũng không nhận ra được là ai tầm mắt bà lứt quanh người phu nhân kia, người phụ nữ này mặc một bộ sườn xám may tay trên cổ đeo dây chuyền mã não, nhìn rất thuận mắt bộ đồ sườn xám này ban đầu chua tố mẫn định mua nhưng lại bị người ta nhanh chân hơn lấy mất. Chuyện này cũng không có gì, sợi dây chuyền trên cổ người phu nhân kia cũng không phải hàng thật. Như vậy chỉ tương đương mặc một bộ phượng bào và mang theo một cục đá mà thôi Nếu không phải trên cầu người phụ nữ kia không đeo sợi dây chuyền đó Thì với tính cách thích sườn sám chua tố mẫn sẽ có hứng thú mà tiến lại tâm sự Lưu kiến bang thấy vợ mình không nói gì Ông chỉ có thể gật đầu chào lại hai mẹ con nhà kia Nói xin chào giang phu nhân Vừa nghe đến họ giang chua tố mẫn mơ hồ có chút ấn tượng Nhìn lại gương mặt tươi trẻ của cô gái kia Bà liền nhận ra giang gia giang phu nhân còn có con gái của họ giang lâm Chu Tố Mẫn cũng mỉm cười, gật đầu chào hỏi, Giang Lâm. Bà giống như suy tư nhìn cô gái này, trong tư liệu của Lâm Đế, chỉ nói qua một lần duy nhất việc yêu đương với một người, người này lại mới vừa bị Thụy Hân đóng băng, chắc có liên quan đến việc Lâm Đế gần đây lên chức cổ đông. Giang phu nhân cười nói, tôi tính mấy ngày nữa sẽ qua nhà anh chị chào hỏi, không nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp nhau. Tôi vừa mới thấy Đồng Đồng và một vài người bạn ở bên kia, đúng là Đồng Đồng càng lớn càng xinh đẹp. Liêu kiến bang nghe người khác khen con gái mình, trên mặt nét uy nghiêm được thả lòng, vẫn tạm được thôi, con bé còn được chiều hư. Chu Tố mẫn nhìn Giang Lâm, sao Giang Lâm không lại chỗ mấy cô bé đó chơi? Tay Giang Lâm đang ôm tay mẹ có chút siết chặt, cô ta nào dám qua đó đứng chơi chung với Lưu Tử Đồng, cô ta cười gượng, nói con đi với mẹ được rồi ạ, với lại ba con cũng có công việc không tới được, mẹ con ở đây không quen. Vậy sao? Giang Lâm đúng là rất hiếu thuận. chu tố mẫn và chồng liếc nhìn nhau liều kiến bang thấy bà có hứng thú muốn nói chuyện với người ta ông liền nói anh đi tìm trang tổng em ở đây đợi một lát được chu tố mẫn buông tay để chồng mình đi quay đầu lại chu tố mẫn chỉ vào mấy cái ghế bên tương đối yên tĩnh bên kia nói chúng ta qua đi bên kia nói chuyện được không Giang phu nhân có chút vui mừng, bà ta biết chua Tú mẫn rất thích sườn sám nên hôm đó cố ý mua bộ đồ này để tiếp cận bọn họ. Gần đây Lưu Kiến Bang có tiếp nhận một công trình lớn, Giang gia rất muốn hợp tác chung, thư mời đến tiệc rượu này khó khăn lắm họ mới có được lại cố tình ngay lúc chồng bà ta đang bệnh, nên hiện tại bà ta chỉ có thể dẫn theo Giang Lâm đến dự. Ba người đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Từ đây đến chỗ Lưu Tử Đồng đang đứng có chút gần, Giang Lâm theo bản năng quay lưng về phía Lưu Tử Đồng, cô ta biết Lưu Tử Đồng mặc kệ sự nghiệp trong nhà, nếu Chu Tố Mẫn chịu đáp ứng hợp tác Lưu Tử Đồng cũng không thể can thiệp hơn nữa lúc trước Chu Tố Mẫn còn tìm đối tượng xem mắt cho Lưu Tử Đồng. Cô ta còn biết được tin trước đây Chu Tố Mẫn rất phản cảm với những người đàn ông trong giới giải trí. chu tố mẫn là một người tiếp chuyện lão luyện nói chuyện một lúc bà đã biết được mục đích của giang phu nhân nhưng bà cũng có mục đích khác nhẹ nhàng trò chuyện các chủ đề xung quanh sau đó lại nói đến vấn đề về con cái bà thân mật đặt tay lên vai giang lâm dò hỏi giang lâm có bạn trai không giang phu nhân cười nhu hòa nói không có cái này còn phải nhờ chu tố mẫn chị đây nhìn xem có người thích hợp hay không chu tố mẫn cười nói tôi vẫn còn nhọc lòng chuyện của đồng đồng đây Sao lúc trước tôi có nghe nói Giang Lâm và một nam diễn viên tên là Lâm Đế có quan hệ rất gần, đúng không? Sắc mặt Giang Phu Nhân cứng lại. Sắc mặt Giang Lâm cũng thay đổi, một lát sau, Giang Phu Nhân mới nói con bé này trước đây còn nhỏ, không hiểu chuyện, đàn ông nói hai ba câu con bé này liền bị lừa. À, diễn viên cũng hư như vậy sao? Giang Phu Nhân nói cũng không phải chính là hai đứa đã tình kết sau một đoạn thời gian cảm thấy không thích hợp nữa liền tách ra. Hơn nữa chúng ta là cha mẹ cũng không mong con gái mình gà thấp tố mẫn, chắc là chị hiểu mà Hiểu, hiểu, chu tố mẫn gật đầu, đây đúng là chuyện mà bà đang do dự, bà chống cằm nói Nhưng mà tôi vẫn đang để ý cậu ta, cậu diễn viên này hiện nay đã bắt đầu tự mình thành lập công ty Còn trở thành cổ đông của Thụy Hân nữa Giang lâm con cũng biết mà đúng không, lúc đầu con là nghệ sĩ của Thụy Hân Tại sao lại đột nhiên bị đóng băng vậy Câu hỏi này vừa được nói, Giang lâm và Giang phu nhân chờ tay không kịp, hai người đều có chút cứng đờ, Giang lâm nói con. chu tố mẫn cười hỏi, chẳng lẽ người làm chuyện này chính là lâm đế mới lên chức cổ đông. Ngay lập tức Giang lâm như đã tìm được lý do cô ta nói, đúng vậy, là anh ta. Anh ta anh ta trả thù con, trả thù chuyện gì, bốn năm trước còn đá anh ta. Nói tới đây, Giang lâm ra vẻ khổ sở cúi đầu. Đổi lại thành lúc này sắc mặt chu tố mẫn thay đổi. Ở trong lòng bà tại sao lại khăng khăng muốn tìm cho Lưu Tử Đồng một gia đình môn đăng hộ đối Quan trọng nhất là phải biết được tường tận gốc rễ nhà người khác Nếu đó là gia đình đã quen biết lâu, bà có thể biết đối phương rõ ràng hơn Nhưng đối với người đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên Lưu Tử Đồng ngày nào đó có tình cảm Bọn họ làm ba mẹ đương nhiên muốn tra rõ ngọn nguồn nhưng lại không có thời gian tìm hiểu kỹ Chỉ có thể nhìn bên ngoài một ít ra lông Ai biết được người đó là dạng gì chứ? Lưu Tử Đồng bị kéo qua bên này liền nghe được Minh Ngọc nói buổi tiệc này rất nhàm chán, đối với những buổi tiệc rượu như thế này, hầu như ba mẹ nào cũng đem theo con cách tới. Trang tốt trốn ở một bên chơi di động, nghe được tiếng Minh Ngọc than nhàm chán, ngẩng đầu lên vừa lúc đối diện với sườn mặt đang uống rượu của Lưu Tử Đồng, nửa ly rượu đang được cô rót vào miệng. trang túc a một tiếng đột nhiên nhớ tới chuyện xem mắt lần trước còn có gần đây nhận được một bức thư điện tử anh ta đứng dậy đi qua ly rượu chạm vào ly của lưu tử đồng cười tuồng tìm hỏi tổng tài bá đạo kia của cô đâu rồi minh ngọc đột nhiên dừng tiếng than vãn tách khỏi mấy người khác đi tới phía sau ôm lấy lưu tử đồng hỏi tổng tài bá đạo gì đây hả tiếng của hai người vẫn hơi lớn lưu tử đồng chừng mắt nhìn bọn họ một cái thở dài minh ngọc làm động tác kéo khóa miệng dùng ánh mắt ý hỏi cô lưu tử đồng cười nói không có tổng tài bá đạo gì đâu trang túc a một tiếng đúng không trước mặt tôi còn ngang nhiên ôm cô đi không phải tổng tài bá đạo à nha nha nha hấp dẫn đấy mau nói mau nói xem lưu từ đồng bất đắc dĩ chỉ có thể kể ra chuyện hôm đó lâm đế đến ôm cô đi vài người nghe được cười rộ lên điên cuồng như vậy sao nếu trong lúc tôi đi xem mắt mà có người đàn ông nào đến ôm tôi đi như thế thì tôi lập tức gả cho anh ta còn xem mắt gì nữa chứ Đúng vậy đúng vậy tâm tình thiếu nữ đều là như thế. Trái tim bé nhỏ của tôi. Trang công tử anh buồn à. Trang tốt cười nói tôi chỉ hận không thể tiến lên để cướp đi người đẹp quả thật không xem tôi vào mắt mà. Mọi người lại cười rộ lên, hai mẹ con Giang Lâm đang nói chuyện với chua tố mẫn được một lúc thì bà được mời đi, hai người cũng chỉ có thể nói tạm biệt với chua tố mẫn. Giang Lâm vẫn đang trốn tránh Lưu Tử Đồng lại đột nhiên chú ý đến cô đứng ở xa mà nhìn thấy bọn họ nói chuyện đến là vui vẻ cô ta cảm thấy thật hâm mộ và đố kỷ. Cái vòng luẩn quần này và Lưu Tử Đồng cô ta thật khó gia nhập. Vài người ồn ào lên cũng rất to gan, nói xong chuyện tổng tài bá đạo liền nói đến chuyện của Trang Túc và Lưu Tử Đồng. Minh Ngọc đẩy hai người bọn họ đến cạnh nhau Trang Túc cười rộ lên Ai đến cũng không cự tuyệt Người bị đẩy đến lồng ngực Anh ta liền lập tức duỗi tay ôm lấy bả vai Lưu Tử Đồng Nhất thời gót giày Lưu Tử Đồng nhấc lên Vừa lúc dẫm vào đôi giày của anh ta Trang Túc cười mắng Có còn muốn tôi quyên góp nữa không đây Đừng cho là tôi không biết Các cô đang định xuất phát đi khám bệnh thư thiện Lưu Tử Đồng hiếm lại nhỉ Cô hỏi lại nghe nói anh ẩn hôn Gì, cô nói gì cơ Tôi nghe không hiểu trang thuốc cười xoa lỗ tai hỏi lại lưu Tử đồng đã rõ rành rành chừng mắt liếc anh ta một cái lâm ra ở kim thành phòng dành cho khách ở lầu một khó được một lần ánh đèn bật sáng trưng lâm lão ra đưa tay che miệng ho khụ khụ đưa mắt nhìn lâm đế đang ngậm níu thuốc nhìn máy tính lâm chưa đỡ tay lâm lão ra thân thể lâm lão ra lâu ngày đều mang theo mùi thuốc trung y ông nhìn chằm chằm vào lâm đế lời nói ra lại không có cảm xúc gì vì một bức tranh anh mới bằng lòng ăn một bữa cơm với tôi vậy không bằng anh đừng tới Lâm đế không dao động, anh tiếp tục lấy bút ghi thẳng vào quyền kịch bản. Sắc mặt lâm lão ra nặng nề, nói hiện tại hạng mục nơi nào tốt như vậy, không có một thế lực tài chính lớn đằng sau chống lưng, anh còn mong lấy được hạng mục gì thật có bực mình tôi không chứ? Lâm chứ biết ông lại muốn nói lần nữa, mỗi lời ông nói ra đều có ý mong lâm đế trở về nhà, nhưng câu nói lại không có một lời nào hay, anh ta thấp giọng nói ông nội, đừng nói nữa, đi ăn cơm thôi. Ăn cơm, tôi mà ăn cơm được cái gì tôi uống cháo thôi là được rồi. Lâm Lão Gia được đỡ xuống ngồi lên ghế tầm mắt vẫn còn đang nhìn Lâm Đế, chờ đến khi Lâm Đế buông tay khỏi máy tính, dập tắt điếu thuốc đứng lên, Lâm Lão Gia nhanh chóng quay đầu đi, rời tầm mắt nhìn đồ ăn trước mặt. Lâm Đế đi đến phía bàn bên kia cũng không nhìn qua Lâm Lão Gia, ngồi xuống cầm lấy muỗng để uống chén canh gà trước mặt. Lão Gia từ nhìn thấy anh đang ăn canh tay ông có chút run rẩy Dì giúp việc lại bàn ăn đưa cháo cho ông, ông cúi đầu ăn một muỗng, hốc mắt có chút ướt nhưng ngay lập tức bị ông ép trở về. Lâm Chư cũng lạnh mặt, anh ta bắt đầu ăn cơm, một nhà ba người đàn ông tự ăn thức ăn của mình, bàn ăn vô cùng yên tĩnh nhưng cũng là lần đầy đủ người nhất. Từ đại học bắt đầu đi tìm Lâm Đế, rất nhanh đã 6 năm qua đi. Đây là lần duy nhất ba người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn cơm, Lâm Đế ăn cơm xong, buông đũa xuống, hỏi lão gia tử, bức tranh đâu? Bao nhiêu tiền tôi mua lại? Lâm chứ chính là dùng bức tranh để khiến cho lâm đế trở về ăn cơm với lâm lão gia. Lão gia từ buông muỗng xuống, nói cứ một chút lại tiền, tôi lại không thiếu tiền như vậy, nếu anh muốn tiền thì tự cầm lấy tôi không bán. Đôi mắt lâm đế nhíu lại, vì sao không bán, lâm lão gia tôi thích bức tranh đó. Lâm đế nhìn lâm chứ, lâm chứ đang hút thuốc nhìn không được đạp nhẹ vào ghế của lâm lão ra ông nội nói chuyện phải giữ lời Ông nói chỉ cần lâm đế về đây ăn một bữa cơm thì ông lập tức đưa bức tranh cho nó, bức tranh này cũng đâu có hữu dụng gì với ông Lão ra từ ông nói cái gì, ông chưa nói là chính con đưa nó về đây ăn cơm Vừa mới dứt lời, lâm đế chưa kịp thức giận thì điện thoại anh liền vang lên Triệu lý, hình ảnh, triệu lý, vợ của cậu bị người khác ôm Triệu lý cậu bị thừa ra rồi. chương 40, giấm. Lâm đế nhìn thoáng qua hình ảnh, mặt không biểu cảm đem điện thoại đặt lại trên bàn, cầm lấy đôi đũa tay vừa mới vươn ra lại ngừng đặt lại đôi đũa lên bàn, lần nữa cầm điện thoại lên, lần này anh nhấn vào bức ảnh kia, phóng to ra, phóng to đến không thể nữa, nhìn thấy lưu tự động lại mặc cái váy này. Thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt anh lập tức tối lại, váy màu đen ôm sát phòng eo cô chỉ nhìn thôi nhưng anh có thể tưởng tượng được khi cô ở trong lồng ngực anh, bộ dạng thở dốc hai người chỉ mới làm một lần cũng đủ khiến thân thể anh dục dịch ngoe ngoẩy, điều chướng mắt nhất chính là cái tay đang ôm eo cô bên kia. Còn có bộ mặt của người đàn ông lần trước, lâm đế gửi hình lại cho, cho triệu lý, pi PK người đàn ông đó, PK viết tắt từ player killing, nghĩa là kẻ săn đuổi để giết người thường dùng trong game. Triệu Lý cứ như thế sao? Hiện tại bọn họ đang dự một bữa tiệc rượu, chắc cậu không kịp trở về đúng không? Lâm, ba tiếng nữa đến. Triệu Lý, muốn tôi giúp cậu canh chừng cô ấy không? Lâm, muốn, Triệu Lý, nếu cô ấy lên xe người gã trai khác thì sao? Lâm, chặn xe, Triệu Lý, trời đất đó là trang công tử đấy, cậu cậu cậu lấy đâu ra dũng khí để chặn đánh xe người ta chứ? Lương tĩnh như sao? Lâm, chặn đánh, Triệu Lý, ừm, rời khỏi WeChat. Lâm đế trầm mặc không lên tiếng uống sạch chén canh, đồ ăn trong chén cũng được anh ăn hết tay anh nhẹ nhàng xoay điện thoại trong tay. Lâm chứ buông chén, hỏi anh chuyện gì, không có việc gì, lâm đế trả lời, lâm lão ra cũng ở phía đối diện nhìn anh, ông ăn xong chén cháo, gì giúp việc tiến lên giúp ông lau khóe môi, ông hừ hừ nói, nếu anh có việc thì đi đi, đến ăn bữa cơm với tôi cũng khó khăn, khó chịu như vậy, còn không ngừng xem điện thoại. Lâm đế cũng nhận khăn tay từ gì giúp việc lau khóe môi sạch sẽ, sau đó cầm điện thoại, đứng dậy. Lâm lão ra vừa nhìn thấy anh đứng dậy thì trong mắt hiện lên vẻ sốt ruột, ông nhìn về phía lâm chứ, lâm chứ lại không biểu cảm gì tiếp tục ăn xong cơm của mình, lâm lão ra không nhìn được nói, đi đi. Lâm đế không đi ra bên cửa ngoài mà lại bước lên lầu. Động tác này của anh làm cho lâm chứ và lâm lão gia không khỏi ngầm người, nhìn anh lên lầu, lâm lão gia có chút vui sướng, lâm chứ cũng vẫn không có biểu cảm gì nhìn theo. Lại nói, lầu 2 có phòng của cậu, lúc trước đã dẫn cậu nhìn qua quần áo của cậu đều ở chỗ đó. Đáp lại anh ta là tiếng bước chân của lâm đế vẫn không dừng lại, thân hình biến mất sau khúc ngoặt trong lòng lâm lão ra thở ra một hơi, lời nói từ miệng vẫn không có ý buông tha người, rốt cuộc là có ra thế tốt dù sao cũng là lâm ra, làm sao nó lại không nhìn tới phần sản nghiệp lớn như thế chứ. Lâm chứ vẫn thong thả ung dung lau miệng, không trả lời ông, nghiêng đầu nhìn tin tức gửi đến trong điện thoại. Trên lầu lần nữa phát ra tiếng bước chân, hai người họ đồng thời ngẩng đầu lên liền nhìn thấy lâm đế cầm theo một bức tranh xuống lầu, lâm lão ra nhìn bức tranh kia thì ngây ngẩn cả người, ông kêu lên, bức tranh bức tranh này. Lâm đế không trả lời ông, chỉ nói tôi về thành phố S. Lâm chứ đỡ chán, nhìn anh cười nói cậu bá đạo lấy đi như thế à. Lâm đế nhẹ nhàng hừ một tiếng, cầm ví tiền và áo khoác đi ra ngoài. Lâm lão ra tức đến học máu, ông muốn đứng lên nhưng thân thể ông lại không được khỏe tay chống vào bàn, lớn giọng nói, anh đi rồi thì cũng đừng về đây, bức tranh này trị giá hơn 200 vạn, tính cả tiền lãi anh cũng phải trả, phải trả đấy Lâm chứ, đưa số tài khoản cho nó Lâm chứ nói, được tôi chờ anh ta đưa số tài khoản Lâm lão ra ngày càng tức giận ý của ông không phải như thế, thật ra ông muốn lâm chứ giữ anh lại Lâm chứ đứng dậy, đi đến cửa tiện anh, nhìn anh lên xe, hỏi thành phố S xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâm đế ngồi ở ghế phụ tay chống lên cửa sổ, nghiêm túc nói tôi bị trở thành người thừa rồi. Lâm chứ ừm, vậy nên trở về thôi. Hammer khởi động chạy ra khỏi biệt thự Lâm ra. May mắn trong tiệc rượu còn có mấy người trẻ tuổi như Minh Ngọc hơn nữa họ còn hùa nhau chọc đến trang túc, sau đó vài người đi về sofa ở góc phòng nghỉ ngơi, về phần rượu, đã là tiệc rượu thì loại nào cũng có, rượu trắng nồng độ cao, Lafitte hơn 5 năm, còn có sâm panh từ lượng trang túc rất tốt, sau khi uống cùng những người khác xong, anh còn uống đua với Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng đỡ chán, cười nói tính giờ xem ai uống được nhiều hơn. Lafitte, Lafitte là một trong bốn loại rượu vang sản xuất tại Bordeaux có giá trị đắt đỏ nhất thế giới. Trang Túc đưa mắt nhìn ly rượu cười nói, được nhiều hơn một ly sẽ được một nụ hôn, thế nào? Lưu Tử Đồng, được. Những người khác nở nụ cười, chăm chú nhìn bọn họ chằm chằm, Lưu Tử Đồng nhìn ly rượu đã được rót đầy trước mặt Trang Túc liếm khóe môi, hai người mặt đối mặt. minh ngọc hồ một tiếng bắt đầu, hai người giống như là hành động cùng một lúc, Lưu Tử Đồng tốc độ rất nhanh, nhưng Trang Túc lại càng nhanh hơn, hai tay anh ta thay phiên nhau, còn Lưu Tử Đồng thì chỉ dùng một tay, sau khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng 5, 4, 3, 2, 1, Minh Ngọc vẻ mặt hương phấn kêu lên, dừng lại, dừng lại. Hai người đồng thời dừng lại, Lưu Tử Đồng che miệng hơi ở một tiếng, trang tốt cười chống tay lên bàn, nhìn Lưu Tử Đồng tổng cộng tôi nhiều hơn 3 ly. Ngón tay anh ta mắc cô lại, tới đây. Lưu Tử Đồng buông tay ra cười nói, được. Vẻ mặt cô ửng đỏ, nhìn thấy là biết được do uống quá nhiều, đôi mắt càng ánh hơi nước hơn bình thường, cô đứng dậy, đi về phía anh ta, đi chưa được hai bước tay đã hất một cái lên bàn. Trang ba cái ly bị rớt xuống mặt đất nát tan, Lưu Tử Đồng cười nói, chúng ta ngang nhau rồi. Trang tước, toàn hội trường, theo sau đó mọi người đều cười rộ lên, Lưu Tử Đồng về chỗ ngồi xuống, cô có chút choáng váng, hình như đã say thật rồi. Lúc Chu Tú Mẫn và Lưu Kiến Bang lại đó đã nhìn thấy hình dạng Lưu Tử Đồng như vậy, Sắc mặt chua tố mẫn trầm xuống, liêu kiến bang kéo người cô đỡ lấy, vẻ mặt uy nghiêm nói, sao lại uống nhiều như vậy, các con cũng thật là ông nhìn minh ngọc, minh ngọc lập tức cười trừ, chua tố mẫn lại nhìn qua trang túc vội vàng nói với anh ta, để trang công tử chê cười rồi. Trang túc cười nói, không nghĩ cô ấy lại say nhanh như thế ạ Chu Tố Mẫn chỉ cảm thấy mất mặt chỗ này lại không phải quán bar, ở trước mặt mọi người trong tiệc rượu lại uống đến vật vờ, bà cười cười, lại nhìn thấy nét mặt lông bông của Trang túc nghĩ thầm, thật may mắn khi Đồng Đồng không cùng anh ta liên lạc. Sau đó hai người đỡ lưu Tử Đồng đi ra khỏi buổi tiệc. Triệu Lý, vợ của cậu đã đi về cùng với ba mẹ cô ấy rồi. Tin nhắn được gửi qua Triệu Lý biết Lâm Đế đang ở trên máy bay, không thể trả lời được, vì thế anh ta cũng đi ra ngoài cửa, nhìn theo xe nhà lưu Tử Đồng đang đi về phía xa. lúc này anh ta mới thở vào một hơn sau khi về đến nhà lưu tử đồng đứng cũng không vững lưu lão gia thật sự đau lòng đỡ thân hình của cháu gái không nhịn được mở miệng trách móc bậc cha mẹ lưu kiến bang tùy ý ông mắng còn xin lỗi ông trong lòng chua tố mẫn cũng tức giận lại không chịu nhận sai chỉ kêu gì giúp việc đỡ lưu tử đồng lên lầu sau đó để gì ấy giúp cô thay đồ bà trở lại phòng khách nhận một cuộc điện thoại người trong điện thoại nói thân thể mẹ của bà hiện không được tốt đang nằm trong bệnh viện Chu Tố Mẫn sừng sốt, bà vội vàng gọi Lưu Kiến Bang, thay một bộ đồ sạch sẽ chạy đến bệnh viện, Lưu Lão gia thấy con dâu đang gấp như thế, nói, đừng vội, bà thông ra không có việc gì đâu, tối nay để ba canh đồng đồng, các con đi đi. Kiến Bang, lấy cho Tố Mẫn cái áo khoác. Chu Tố Mẫn vừa rồi mới bị mắng, nhưng sau khi nghe xong câu này liền tiêu tan, bà nhận lấy áo khoác từ Lưu Kiến Bang, nói với Lưu Lão gia: ba, ba đi ngủ sớm một chút, ngày mai đồng đồng tỉnh rượu là tốt rồi ạ Được. Thấy xe rời đi, Lưu lão ra lên lầu đi xem cháu gái, thấy cô đang ghé vào giường ngủ, dặn dò gì giúp việc một chút, sau đó về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, đầu Lưu Tử đồng rất đau, ngắp một cái, lại gãi tóc tìm điện thoại mở ra nhìn giờ. Ở trên màn hình có một tin nhắn WeChat, Lâm, sau khi em tỉnh lại đến tiểu khu vân thâm, bức tranh của La Dịch đang ở chỗ anh. Gửi vào lúc 6 giờ sáng nay. Hiện tại đã hơn 8 giờ, lưu tử đồng xoa chắn, bước xuống giường, tắm rửa thay quần áo, vừa xuống lầu vừa ngáp thấy trong phòng khách chỉ có lưu lão Gia và gì giúp việc, cô hỏi, ba mẹ đâu rồi ạ? Lưu lão Gia kéo tay cháu gái qua nhìn kỹ một hồi, nói thân thể bà ngoại con không tốt, ba mẹ con qua chỗ bà ấy rồi. Dạ, để tí nữa con cũng qua đó thăm, ăn sáng trước đi, dạ ông nội, sau khi ăn sáng, lưu tử đồng lái xe đi đến tiểu khu vân thâm, cô không nghĩ lâm đế lại trở về nhanh như vậy. Lâm Đế đã đưa cho cô chìa khóa ở tiểu khu Vân Thâm, sau khi đậu xe xong, cô vứt tóc mở cửa đi vào nhà, phòng khách không có ai, cô đi vào bên trong, vừa lúc gặp được Lâm Đế đang chỉnh áo len đi ra. Hai người chạm mặt nhau, Lâm Đế đứng yên tại chỗ, ngón tay anh vẫn còn đang đặt ở cổ áo. Lưu Tử Đồng cười với anh, nói anh về khi nào vậy? Lâm Đế vẫn nhìn cô, hai giây sau anh nhẹ nhàng hừ một tiếng, xoay người đi về phía phòng ngủ. Lưu Tử Đồng Cô cười đuổi theo, đi phía sau anh vào phòng ngủ, vừa mới bước vào cánh tay đã bị anh nắm lấy, cả người đè cô lên vách tường, cô ngẩng đầu cười, đang định hỏi. Bờ môi của anh liền áp xuống, eo bị anh ôm chặt lấy, trong miệng, trên môi cô vẫn còn mang theo hương rượu, lâm đế liếm sâu hơn. Chờ đến khi cô bị hôn đến chân mềm, cười cười muốn xoa lỗ tay anh, nhưng chưa kịp thì lại bị ném lên giường, anh lập tức đè lên, không chút khách khí trực tiếp khi dễ cô. Một tiếng sau, Lưu Tử Đồng duỗi đôi chân dài ra cả người mềm mại, thở dài, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường Cô hỏi, sao sáng sớm anh lại giữ như vậy chứ? Cơn giận của Lâm Đế vẫn chưa tan, anh lấy điện thoại, nhấn mở, đưa đến trước mặt cô Lưu Tử Đồng híp mắt nhìn thấy bức ảnh cô bị trang túc ôm vào trong ngực Lưu Tử Đồng nói, ây ra triệu lý cũng đến tiệc rượu nữa à Lâm Đế khom lưng, nhìn cô, đây là trọng điểm sao Lưu tử đồng cười phả hơi thở lên cổ anh, lâm đế nhìn cô, mặt hơi cứng lại, lưu tử đồng sờ cổ anh, hỏi, vậy em hỏi anh nhé. Lâm đế, hỏi đi, em là sử nữ đúng không? Thân mình lâm đế hơn cứng lại, bên tai hồng lên. Lưu tử đồng cười dựa vào lồng ngực anh, em đều đã đem chính mình giao cho anh, anh còn không tin em sao. Tối hôm qua tụi em chỉ là nháo lên thôi, không có gì cả. Ừ, đừng giận nữa, em cảm thấy mình còn có thể làm thêm nữa đấy. Cô cỏ cỏ trong lòng anh. lâm đế tùy ý cô rụi đầu, một giây sau anh kéo chăn lên đắp cho cô, nói vừa nãy em mới kêu đau. Ai kêu anh mạnh như thế chứ? Lưu tử đồng chừng mắt với anh. lâm đế cúi đầu, hôn xuống chán cô, xin lỗi em. Không sao, về sau có cái gì không biết anh có thể trực tiếp hỏi em. Lưu tử đồng cười, lâm đế anh ta là trang thúc đúng không? Lưu tử đồng, dạ đúng sao lại chuyển sang đề tài này rồi ạ? Lâm Đế ôm cô ngồi dậy, nói, "Không có gì." Chương 41, thật mẹ nó keo kiệt. Hai người rửa mặt xong, Lâm Đế dẫn Lưu Tử Đồng đi xem bức tranh. Bức tranh này là từ khi La Dịch học ở chỗ Lưu Tử Đồng đã vẽ xong, cô tận mắt chứng kiến cậu dùng từng nét bút để vẽ tô màu, sau khi nhìn thấy bức tranh chu mễ nhã sao chép kia, bức tranh gốc quả nhiên nhìn sinh khí hơn, cô nhìn một lúc quay sang hỏi Lâm Đế, "Anh đem về từ chỗ ông nội anh hả?" "Ừ." Lâm Đế nắm bàn tay cô nghịch đáo. Mua lại bao nhiêu ạ? Hình như là hai trăm vạn. Lưu tử đồng ngần người, sao lại bán được giá cao như vậy chứ? La dịch vẫn chỉ là sinh viên thôi mà. Chắc hẳn là coi trọng mặt mũi chu mễ nhã nên mới mua. Vậy là tiền vẫn ở chỗ sư thì của em ư? Lâm đế chắc là vậy. Lưu tử đồng đưa tay sờ vào bức tranh, nói trước hết cứ để bức tranh này lại đây đã chờ la dịch từ quê lên đây, em lại đưa cho cậu bé. Được, ngây người một hồi, lâm đế đưa mắt nhìn đồng hồ, lưu tử đồng hỏi, anh còn có việc sao? Có tối nay anh lấy vé máy bay đi về Kim Thành. Lưu tử đồng xoay người, ôm lấy cổ anh, nhìn anh, lần này là anh cố ý vì em trở về ư. Em nói xem, lâm đế cúi đầu nhìn cô, nâng cầm cô lên, lưu tử đồng nói, vất vả cho anh rồi, trở về để bắt gian. Nhưng mà lời nói của người ngoài, nào có điểm đúng đâu nhỉ? Ngay lập tức Lâm Đế nhéo eo cô, vừa lúc nhéo chúng chỗ anh cắn, Lưu Tử Đồng hít vào một hơi, nhíu mảy đau. Lâm Đế, biết đau thì tốt, tay vẫn xoa cho cô. Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng muốn đi thăm bà ngoại, Lâm Đế vẫn còn chuyện cần giải quyết ra cửa hai người chia hai xe đi. Trợ lý lúc trước của Lâm Đế đã quay lại, vừa nhìn thấy Lưu Tử Đồng, cẩn thận mà kêu chị Lưu. Lưu Tử Đồng cười với cậu ấy, sau so tách Lâm Đế ra, đi lên Tensa. Chiếc Tensa màu đỏ phóng nhanh ra ngoài. Lúc này lâm đế mới đeo khẩu trang lên, ngồi vào hammer, trợ lý nói, đến Thái Hưng ạ. Đây là vốn dĩ là hành trình vừa được quyết định, lâm đế lướt điện thoại, nói ừ. Dạ, trợ lý này là người ở cạnh lâm đế dài nhất cho nên rất nhiều chuyện đều giao cho cậu ta đi làm. Triệu lý càng không cần phải nói, một số việc lâm đế làm lén lút anh ta đều biết chỉ là triệu lý có phần kinh ngạc với giác quan nhạy bén nơi thương trường của lâm đế. Đối với lâm đế đây không chỉ là nơi lui về sau màn ảnh, mà còn là trực tiếp bước chân vào thương giới. Triệu Lý đương nhiên luôn đi theo anh bất kể chuyện gì, hai người là quen biết anh hồi ở đại học Triệu Lý học khoa điện tử khoa học kỹ thuật ở đại học Kim Thành. Sau khi học xong Lâm Đế xuất đạo Triệu Lý thấy anh một mình rất cô đơn, liền chủ động giúp anh làm trợ lý. Sau lại ký hợp đồng với công ty Lâm Đế, Triệu Lý bước đầu đi theo với tư cách là người đại diện lại qua một thời gian, cho đến khi có một công ty gửi lời mời làm người đại diện. Anh ta quả không nghĩ đến bản thân sẽ nhận được lời mời nhanh như vậy. Ngoại trừ Lâm Đế là em trai Lâm chứ, Triệu Lý cũng không gì là không biết, mặt khác Lâm Đế cũng không có chuyện gì mà lừa gạt Triệu Lý. Hơn một năm nay Lâm Đế vướng vào công tác rất thường xuyên, bên phía Triệu Lý cũng nhận thêm 7-8 nghệ sĩ công ty giao cho anh ta, vội hơn rất nhiều, nhưng anh ta vẫn thường giúp Lâm Đế xử lý công việc ở công ty, cũng cho đến tuần trước Triệu Lý mới phát hiện ra thân phận thật sự của Lâm Đế. Anh ta kinh ngạc muốn chết. Sau khi tới Thái hưng, lâm đế đi vào công ty, những người trong công ty chỉ mới biết đến ông chủ cũ, còn đối với ông chủ mới này, bọn họ chỉ nghe danh không thấy mắt hôm nay diện kiến anh tại đây, có rất nhiều người trộm ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy ông chủ mới đeo khẩu trang đi vào tỷ lệ dáng người hoàn mỹ. Là một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, không phải là ông chú nào đó. Đẹp chết quật ngã mấy người nhân viên. Đi đến không bao lâu, dưới lầu lại có thêm một chiếc xe đi vào, một chiếc Audi gầm thấp màu xanh trang túc dẫn theo người đi lên, mặt đầy ý cười, anh ta kéo cả vạt nói với thư ký ký xong hợp đồng này chúng ta về thành phố Đông. Dạ được, thư ký cũng muốn về nhà, đã là ngày 29 mà người còn đang phiêu bạc ở thành phố khác rất đau lòng đấy. Trang túc nhìn thấy nhân viên thái hương lén lút nhìn mình, anh ta cười càng tươi hơn, đi đến trước văn phòng, triệu lý bước ra ngăn cản, trang công tử, lâm tổng của chúng tôi vẫn chưa đến, phiền anh đợi ở bên ngoài một lát. Trang túc sừng sốt cười nói, được không thành vấn đề. Chắc anh ta vẫn còn ở trên máy bay à? Triệu lý nhìn gương mặt có nét phong lưu này, đáp mời anh chờ một lát. Được. Trang túc gật đầu, trợ lý của lâm đế bước đến dẫn trang túc và thư ký của anh ta tới khu nghỉ ngơi ngồi, còn đem trà và bánh ngọt lên, thuận tay mở tivi cho hai người họ, đúng lúc trên màn hình là cảnh lâm đế đóng vai sát thủ. Triệu lý vào văn phòng, nhìn người đang đứng bên cửa sổ, đi đến chỗ lâm đế. Khóe môi cong cong, nói, lâm lâm, anh ta ở bên ngoài. Lâm đế, ừ, sổ sách phòng tài vụ đâu? Để tôi kêu người đem vào. Triệu lý ấn số điện thoại phòng tài vụ, chỉ một lát sau tổng giám đốc tài vụ cầm sổ sách đi đến, nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ, cô ta còn định nhìn lâu một chút, lâm đế vừa quay người, tổng giám đốc tài vụ liền muốn xỉu nam thần của tôi kìa. Triệu lý đỡ lấy cánh tay của tổng giám đốc tài vụ thấp giọng nói, nhỏ giọng. Tổng giám đốc tài vụ lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, được. Lâm đế lấy mấy cuốn sổ sang, nghe cô ta nói. Cuộc nói chuyện này trôi qua đã nửa tiếng Sau đó triệu lý lại kêu thêm vài người nữa vào để mở cuộc họp Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua đã đến giờ ăn cơm trưa. Trang Túc và thư ký của anh ta ngồi ở khu nghỉ ngơi Nhìn ly cà phê trên bàn còn có trên tivi đang phát đến nửa tập của bộ phim truyền hình Trên bàn vẫn còn phần bánh ngọt Nhìn về phía cửa ra vào thư ký của anh ta nhịn không được nói Trang Tổng Lâm Tổng thật không có ở đây ư Trang Túc tôi đoán chắc anh ta có ở Thư ký, đã hai tiếng rồi vì sao không ra gặp chúng ta chứ? Lúc trước anh ta cũng đã hẹn giờ qua điện thoại rồi mà. Trang túc tôi cũng không biết. Anh ta cảm thấy rất mù mờ. Thư ký, không được tôi phải ra ngoài gặp người khác thôi. Nói xong thư ký liền đứng dậy, giày cao gót dẫm xuống nền nhà khu nghỉ ngơi, ra ngoài liền gặp được triệu lý. Thư ký cười giữ chặt tay triệu lý, triệu tổng, xin hỏi lâm tổng có ở đây không? Sắc mặt triệu lý không đổi, không có ở đây. Vậy mấy người vừa ra ra vào vào, mở cuộc họp nội bộ, đó không phải Lâm Tổng thì là ai? Chẳng lẽ với anh à? Triệu Lý cùng tôi không được sao? thưa ký, được, xin hỏi chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa vậy? Mọi người cứ ăn cơm chưa đi đã? Triệu Lý vẫn có chút kiêng rè trang túc dù sao cũng là công tử của thành phố Đông, nói xong anh ta quay người đi vào văn phòng, nói với Lâm Đế, Lâm Đế đưa mắt nhìn đồng hồ trả lời tôi về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong mới gặp, Triệu Lý dò hỏi. Lâm Đế lấy áo khoác đang vắt trên lưng ghế, xong rồi tính tiếp. Lưu Tử Đồng còn đang ở bệnh viện thăm bà ngoại cô, hai người hôm nay không thể gặp mặt được, Lâm Đế về nhà ăn cơm chưa cùng với Đỗ Nhu ăn xong, anh không hề có ý định trở về Thái Hưng. Trang Túc và thư ký chờ thêm cũng công cốc, trước mặt là nhân viên công ty cứ đi qua đi lại, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng Lâm Đế đâu. Trang túc nhìn không được nữa, đập mạnh tay lên bàn một cái, hỏi triệu lý đang ở trước mặt buổi sáng có phải lâm tổng của các anh đã đến văn phòng rồi đúng không? Triệu lý gật đầu, đúng. Trang túc, anh ta cố ý không gặp tôi. Triệu lý gật đầu, vì cái gì chứ? Trang túc cắn răng mở miệng. Triệu lý cười, cười cười, lấy điện thoại ra, nhấn mở một tấm hình, đưa đến trước mặt trang túc cho anh ta xem. Trang túc ghé sát lại nhìn. Thư ký của anh ta cũng nhìn theo, hai giây sau thư ký lay bờ vai anh ta, nói trang tổng đây là tiểu thư nhà lưu gia đúng không? Hình như cô ấy có tai tiếng với lâm tổng đấy. Trang tốt chừng mắt với triệu lý, hét lên ai báo lại cho anh ta chứ? Ồn một cái thì có làm sao chỉ có một cái chứ không phải rất nhiều đâu. Bà ngoại lưu tử đồng có bệnh cao huyết áp và một chút tiểu đường. Mấy năm này đã tốn không ít tiền điều trị cũng bởi vì do tắc mạch nên chỉ một chút nữa thôi đã ra đi, lúc trước có người đã tính qua mệnh của bà, nhiều nhất chỉ sống đến 80 tuổi, sau đợt tắc mạch máu đó đã phải đi trị liệu. Không ngờ sau lần điều trị đó, sắc mặt bà ngày càng tốt một lần này sống lâu thêm được 8 năm. Tất cả mọi người đều nói, đây là ông trời ban mệnh cho bà, là tổ tông phù hộ. Lần này cũng là vì tái phát bệnh tiểu đường nên mới nhập viện lúc Lưu Tử Đồng đến đó Chu tố mẫn Lưu Kiến Bang cũng một số người thân cũng có mặt trong số các gì Các chú thì bà ngoại thương nhất là Lưu Tử Đồng Bởi vì Lưu Tử Đồng là người giống bà nhất Tất cả mọi người trong nhà thì chỉ có Lưu Tử Đồng luôn làm từ thiện Bà kéo tay Lưu Tử Đồng lại thấp giọng nhỏ nhẹ cười hỏi cô con đã có bạn trai hay chưa Chẳng lẽ chưa nữa sao Lưu Tử Đồng dựa vào gần bà cười nói Dạ có ạ bà ngoại vui mừng ra mặt vậy tìm thời gian dẫn đến cho bà gặp nhé dạ con biết rồi lưu tử đồng còn muốn nói thêm thì chu tố mẫn đã trầm mặt xuống kéo lưu tử đồng ra ngoài nói đi nhìn ba con xem có phải ông ấy đang hút thuốc hay không lưu tử đồng nhìn sắc mặt chu tố mẫn không được tốt đoán rằng do lo lắng cho thân thể bà ngoại nên cũng đáp ứng đi ra ngoài chưa đi được mấy bước đã nghe chu tố mẫn thấp giọng nói với bà ngoại xem mẹ đồng đồng vẫn chưa có đâu con đang còn tìm cho con bé người thích hợp Mày đen của Lưu Tử Đồng lập tức trao lại. Lúc trước chu tố mẫn rõ ràng thái độ đã mềm đi không ít sao bây giờ lại thay đổi chứ. Đến buổi chiều, bà ngoại nói muốn ngủ một lát một nửa người thân bạn bè đều rời đi. Bởi vì chăm sóc bà cả một buổi tối nên chu tố mẫn cũng có chút buồn ngủ. Bà cùng Lưu Kiến Bang trở về ở phòng bệnh chỉ còn Lưu Tử Đồng và hai cô em họ. Cơm trưa là do gì giúp việc mang đến ăn xong ba người liền chơi đấu địa chủ. Lâm đế nhắn cho cô một tin WeChat Lâm, buổi chiều anh ra sân bay. Lưu Tử Đồng ném bài xuống, đứng dậy, nói với hai cô em họ chị đi tiễn một người bạn, các em chờ chị về đấy. Ok, ok, hai cô em họ gật đầu cười tuồng tìm nhìn cô, Lưu Tử Đồng gõ đầu hai đứa sau đó lại hôn lên, xong xuôi mới mở cửa đi, bệnh viện này cách sân bay không xa. Cô lên xe, sau đó nhắn cho Lâm đế một tin Lưu Tử Đồng, em tiễn anh đi, em sẽ trực tiếp ra sân bay luôn. Sau đó cô giẫm chân ga, đi thẳng ra sân bay. Đến sân bay cô liền nhìn thấy chiếc hammer đậu ở phía trước nhưng bảng số xe lại không phải là xe của lâm đế lâm, là chiếc hammer đằng trước chiếc xe kia bị phen phát hiện ra triệu lý đang ở bên đó. Liêu tử đồng cười, đậu xe mình xong cô liền chạy tới chiếc xe kia, mở cửa phụ ngồi vào ghế, lâm đế ngồi ở ghế lái nhìn cô. Liêu tử đồng đưa người qua ôm lấy cổ anh, lấp kín môi anh tới thì báo cho em biết nhé. lâm đế giữ chặt cầu cô cúi đầu hôn sâu tay nhéo cái eo mềm của cô lưu tử đồng cố ý thở cho anh nghe lâm đế che lại miệng cô đừng nháo lưu tử đồng cười ha ha hai người ngồi ở trên xe dây dưa một lúc sau khi đến giờ trợ lý đã hoàn thành thủ tục đăng ký hai người đẩy cửa xe ra lâm đế đeo kính và khẩu trang vào kéo áo khoác đi đến cửa kiểm tra an ninh lâm đế kéo cô vào trong lồng ngực ôm lấy hôn lên đỉnh đầu cô nói năm sau gặp Dạ. Cách một lớp khẩu trang anh lại hôn lên môi cô, lúc này mới buông người ra, đi vào cửa kiểm tra an ninh. lưu tử đồng mặc một chiếc áo lông hơi mỏng, cô ôm tay nhìn anh, nhìn theo từng bước chân anh đi về phía xa, đứng tại chỗ ngây ngốc một lúc, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Đi chưa được hai bước đúng lúc gặp được trang túc vội vội vàng vàng chạy đến đây với nét mặt chật vật trang túc hỏi chồng cô đâu rồi đâu. Đi qua cửa kiểm tra rồi, trang túc trầm mặc hai giây, nghiến răng nghiến lợi chồng cô thật con mẹ nó keo kiệt. Chương 42, bộc lộ tâm tình. Nghe Trang Túc nói xong một loạt câu chửi, biểu tình Lưu Tử Đồng càng sâu thêm, xe vẫn còn dừng ở phía ngoài sân bay, thư ký thì vẫn đang đứng ôm chặt áo khoác run bần bật trang túc nhìn đồng hồ, nói với Lưu Tử Đồng, khuya đêm nay tôi phải về lại thành phố Đông rồi, may mắn là cao tốc đi về phía Đông đã vắng người, nếu không đêm nay tôi lại phải ở lại nơi này của cô rồi. Lưu Tử Đồng nắm chìa khóa trong tay, cười nói, không sao, nơi này của tôi có rất nhiều chỗ để ở cùng về không? Cùng nhau về, cùng nhau ngủ chung sao. Trang tốt kề sát vào cô cười nhìn cô, đúng là vẫn chưa dậy dỗ đủ liền lập tức khôi phục nguyên hình, lưu tử đồng đẩy mặt anh ta ra, nói, hợp đồng kia của anh có sợ không? Trang tốt bị nhắc tới hợp đồng liền nhụt chí, tâm tình đùa giỡn cũng chẳng còn, nói, tôi đây không sợ tôi chỉ sợ ba tôi. Cô thư ký ở một bên lạnh lùng nói, nếu không đem chuyện hợp đồng hôm nay trang tổng gây ra giải quyết tiền thưởng tháng này của tôi ắt hẳn phải ngâm nước nóng rồi. Nói xong, cô ấy tiến lên hai ba bước đứng trước mặt Lưu Tử Đồng, thấp giọng nói, Lưu Tiểu Thư, không bằng cô nói một tiếng với chồng cô xem, nhờ anh ấy cho trang tổng một con đường được không? Đêm nay đến Kim Thành tôi có thể thức suốt đêm để nói chuyện với anh ấy, tranh thủ ký hợp đồng được không? Lưu Tử Đồng nhìn gương mặt trắng bạch vì lạnh của cô thư ký cười nói, chờ anh ấy đến Kim Thành tôi sẽ đem chuyện này nói với anh ấy. Được vậy cảm ơn cô. Thư ký cảm kích thuận thế chừng mắt liếc nhìn Trang Thúc một cái, Trang Thúc cười cười, nói, vẫn là thư ký của tôi đề ra phương án thích hợp, sao tôi lại không nghĩ đến việc nhờ Lưu Tiểu Thư nói giúp cơ chứ? Thổi gió bên tai, chuyện gì mà không làm được đúng không? Lưu Tử Đồng mặc kệ anh ta, xoay người đi về phía xe, mở cửa ra, nói tôi đi trước. Được, ba người tạm biệt nhau ở sân bay, Lưu Tử Đồng trở về bệnh viện. chu Tố Mẫn và Lưu Kiến Bang cũng đang ở đó, thấy cô trở về, chu Tố Mẫn liền hỏi, đi đâu đó? con đi tiễn một người bạn, chua tố mẫn nghi hoặc nhìn cô, lưu tử đồng và mẹ nhìn nhau, sau đó đi đến chỗ mấy cô em họ đang ngồi tối hôm qua là chua tố mẫn trực đêm, còn đêm nay vẫn đang có vài người bạn xem ai sẽ ở lại. Mấy năm nay chu gia phát triển không bằng lưu gia, lúc đầu chua tố mẫn ở chu gia không được nổi bật, lúc đó hai người chị của bà rất giỏi, rất xuất sắc, nhưng thời gian dài cũng thay đổi không ít, lưu gia phát triển ngày càng tốt, chua tố mẫn cũng đang ở trên thuyền, như vậy nước lên thì thuyền cũng lên. Tối hôm qua mẹ bà nằm viện, Chu Tú mẫn là người đầu tiên đến bệnh viện, bà cũng là người đầu tiên trực đêm. Ba chị em kia đều có gia đình riêng không tồi, trong nhà cũng đều có người giúp việc, nhưng người giúp việc trước sau cũng không bằng con gái nhà mình. Chuyện thảo luận xem ai đêm nay trực đêm vẫn chưa xong, có ít nhiều muốn thoái thác. Sắc mặt Chu Tú mẫn cũng dần trở nên không tốt, bà nói, vậy đêm nay vẫn là tôi. Câu hỏi này bật ra. hai người chị của bà không trả lời chỉ cúi đầu vuốt tóc con trai chu tố mẫn hừ lạnh một tiếng lưu tử đồng buông mấy quân bài trong tay ra nói vậy để đêm nay con được không dù sao con cũng không có việc gì cả quả thật sắp đến tết thì sẽ có nhiều thời gian chỉ cần không có việc gì gấp là được cuối cùng việc trực đêm được định ra là lưu tử đồng chờ hai người gì kia đi về phòng bệnh chỉ còn lại một nhà lưu tử đồng lưu kiến bang nói với lưu tử đồng con về nhà tắm rửa trước đi ở đây để gì chu trông coi trước dạ Lưu Tử Đồng lười nhác vươn vai cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Chu Tố Mẫn đi theo cô nói mẹ cũng về nhà lấy ít đồ dùng. Hai mẹ con đi vào thang máy. Lưu Tử Đồng xoay chìa khóa xe trong tay. Chu Tố Mẫn cầm túi sách, hai người không nói chuyện lên xe vẫn tiếp tục trầm mặc. Cho đến khi xe lái ra đến đường lớn, Chu Tố Mẫn mới nói vừa rồi con đi Tiễn Lâm Đế đúng chứ. Lưu Tử Đồng nắm tay lái, không chút để ý nói dạ đúng. Chu tố mẫn nhíu mày, bà nói con không cần nói bậy với bà ngoại con, hiện tại con với cậu ta cũng chưa định ra cái gì, nếu bà ngoại con. Sao mẹ có thể biết được con không định ra gì chứ? Phía trước là đèn giao thông, lưu từ đồng dẫm phanh lại, nhìn về phía Chu tố mẫn, bên ngoài đèn đường sáng lên, ánh sáng hắt nghiêng vào, Chu tố mẫn vẫn không tán đồng, con có thể định ra được sao? Con biết cậu ta là người như thế nào sao? Chỉ như thế thôi mà khẳng định cậu ta là người tốt. Mẹ anh ấy có phải người tốt hay không chẳng lẽ mẹ không biết Đây là lần đầu tiên chu tố mẫn và cô công khai nói chuyện này Quan hệ mẹ con chỉ bởi vì Lưu Tử Đồng đến tuổi phải kết hôn Làm cho chu tố mẫn vẫn luôn khẩn trương Tìm các mối xem mắt bắt Lưu Tử Đồng đi Mới đầu Lưu Tử Đồng còn có điểm ngốc không hiểu Đi vài lần mới ngộ ra Trong lòng cô kháng cự nhưng không muốn làm mẹ thất vọng Càng không nghĩ cùng bà cãi nhau Nhưng kết quả của kháng cự trong lòng chính là cô bắt đầu có chút phản nghịch suy nghĩ trong lòng và hành vi có chút ngược với Chu tố mẫn, ngẫu nhiên sẽ có vài lần giận dỗi, vốn dĩ cô gần gũi với ông nội hơn, thời nhiên thiếu quả thật cô và Chu tố mẫn thiếu đi những lần bày tỏ tình cảm với nhau cho nên đến hiện tại càng đem quan hệ hai người kéo thành hai đường thẳng song song, lưu tử đồng lén làm chút cái gì Chu tố mẫn cũng quản không được. Chu tố mẫn làm cái gì, lưu Tử đồng sẽ làm ngược lại, khiến cho thời gian hiểu nhau ngày càng ít ngược lại thêm nhiều suy nghĩ, phỏng đoán về hành vi của đối phương. Chu tố mẫn cười lạnh, mẹ chỉ cần thấy mặt cậu ta thôi cũng đủ biết cậu ta có phải người tốt hay không, Tử đồng, bụng người cách một lớp ra. Đèn xanh bật sáng, chiếc Tesla tiến về phía trước lưu từ đồng không hé răng, đầu ngón tay cô gõ vào tay cầm, bên cạnh chu tố mẫn vẫn nói tuy rằng nhìn ra được cậu ta rất nỗ lực nhưng nếu cậu ta biết con, khẳng định cũng biết bối cảnh gia đình chúng ta. Hiện tại đối với xã hội thượng lưu này, loại người như thế rất nhiều, cậu ta có thể đối với bạn gái cũ không mang đến tình cảm, vậy con cảm thấy cậu ta đối với con về sau này sẽ tốt sao? nhà của chúng ta chỉ có một mình con con cũng biết ba con có ý định đưa sản nghiệp về tay con rể bao nhiêu người còn nhìn chằm chằm đấy cái gì bạn gái cũ lưu từ đồng đột nhiên sắp xếp lại câu chữ ngừng xe ở ven đường quay đầu nhìn chu tố mẫn chu tố mẫn cũng nhìn cô hỏi lại con không biết sao con lại hồ đồ như vậy người mẹ nói là giang lâm sao đột nhiên chu tố mẫn lại im bặt lưu từ đồng đánh gãy lời nói của chu tố mẫn hỏi lại Chính là cô ta, lúc trước khi mẹ xem tư liệu thì biết cậu ta có bạn gái cũ. chu Tố Mẫn nói, Lưu Tử Đồng hít mắt hỏi, mẹ Giang Lâm đã nói cái gì với mẹ vậy? Làm sao hai người quen biết? chu Tố Mẫn thấy cô cũng biết Giang Lâm cũng không giấu giếm, đem chuyện trong bữa tiệc rượu nói ra, sau đó bà còn bồi thêm một câu, chỉ sợ dụng tâm kín đáo. Lưu Tử Đồng lại cười rộ lên, cô cầm lấy tay chu Tố Mẫn, nói chuyện không như những gì Giang Lâm nói đâu mẹ. Tâm tình cô đột nhiên mềm đi, đối với những thay đổi của Chu tố mẫn cũng có thể tha thứ cô nói, nếu mẹ tốn chút tâm tư điều tra thêm thì sẽ biết được mối quan hệ của hai người bọn họ là như thế nào. Để con nói cho mẹ biết tại sao Giang Lâm lại bị đóng băng. Con nói đi, Chu tố mẫn nói, Lưu tử đồng đem đoạn thời gian lâm đế quen biết rồi yêu đương với Giang Lâm nói ra cuối cùng lại nói thêm một chút sự việc phát sinh thêm về sau, sau khi nói xong Chu tố mẫn hồi lâu cũng chưa lên tiếng. Lưu tử đồng nhích lại gần Chu tố mẫn, dựa vào vai bà, mẹ con thực sự rất vui, vì ít nhất hiện tại chúng ta đã thử hiểu nhau. Chu tố mẫn cũng mềm đi, nói, giang lâm cái người này, sao lại có thể nói dối như thế chứ? Cô ta vốn dĩ không phải là người tốt lúc trước khinh thường lâm đế. Mẹ có phải mẹ cũng khinh thường lâm đế đúng không? Lưu tử đồng ngẩng đầu lên, cố ý hỏi. Chu Tố mẫn sừng sốt bà chớp mắt nói, đồng đồng, mặc kệ mẹ cảm thấy như thế nào nhưng mẹ sợ nhất chính là cậu ta coi trọng con bởi vì con là con gái của Lưu Gia. Còn nữa, cậu ta trong cái vòng kia quả thật. Về sau bà còn muốn giới thiệu cho họ hàng thân thích cùng bạn bè, chẳng lẽ lại nói con rể tôi đang là diễn viên, chính là đóng phim truyền hình này, lại bàn đến những chuyện đằng sau con rể của bà cùng nghệ sĩ nào nào đó có cảnh hôn. Nghĩ đến đây Chu tố mẫn không có cách nào tiếp nhận Bà nói nếu hai đứa thật sự muốn ở bên nhau Thật muốn kết hôn mẹ không hy vọng cậu ta tiếp tục làm diễn viên Ít nhất cậu ta phải là nhà tư bản Diễn viên cũng tốt mà mẹ Lưu tử đồng vốn tưởng rằng bà đã tiếp nhận rồi Không nghĩ đến bà lại truyền qua đề tài này Ném lại một vấn đề khó khăn Cô lại hỏi thế nào mới được gọi là nhà tư bản Tư bản sở hữu nhiều hay ít à Chu tố mẫn nhấp môi không trả lời Bên kia lưu kiến bang gọi điện thoại tới, hỏi hai người sao lại chưa về, lưu từ đồng chí có thể khởi động xe, đi về phía nhà mình, trong đầu lại nghĩ về lâm đế. Anh diễn tốt như thế, lại lấy được giải ảnh đế, từ đây có thể thấy được anh chắc chắn thích diễn. Trước đây anh từ bỏ việc vẽ tranh cô đã rất đau lòng rồi, hiện tại còn muốn anh từ bỏ diễn xuất vì cô nữa sao? Cô làm không được, hai mẹ con không nói gì nữa, Chu tố mẫn nói xong lời này liền càng thêm khẳng định suy nghĩ của bà, làm diễn viên bà khó chấp nhận. Lưu tử đồng lại càng không nghĩ đến ép buộc lâm đế từ bỏ cái gì, đến nhà rồi quan hệ của hai mẹ con lại bắt đầu trở về như cũ Lại lần nữa quay về bệnh viện đã rất nhanh 11 giờ, Lưu kiến bang đối với chuyện con gái chạy về nhà rồi quay lại đây mất 4 tiếng rất khó chịu Bày ra một gương mặt nghiêm túc nhưng cũng bị Chu tố mẫn dỗ dành đi ra ngoài, Chu tố mẫn nói mấy câu với mẹ bà Lại dặn dò Lưu tử đồng một vài việc cần chú ý, sau đó mới rời khỏi phòng bệnh bà ngoại có phần mệt mỏi lưu từ đồng kéo chăn đắp cho bà dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ chờ đến khi bà ngủ rồi lưu từ đồng lấy điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn wechat của lâm đế lâm anh tới rồi lưu từ đồng tới rồi thì anh mau ngủ đi không đúng chờ một chút nữa rồi đi lâm hừm lưu từ đồng em thổi gió bên gối cho anh nha lâm làm sao để thổi lưu từ đồng ở bên gối anh thổi chứ sao lâm anh đi tắm một chút mươi 43 công bố, Lưu Tử Đồng, vì sao anh lại muốn đi tắm chứ? Lâm, em dùng lời nói dụ dỗ anh. Bên này Lưu Tử Đồng vừa thấy liền cười thành tiếng, nhưng đang ở trong phòng bệnh cô không dám cười quá lớn. Cô trả lời Lưu Tử Đồng, anh tắm đi. Lâm, ừ, chờ anh. Nửa giờ sau, Lâm đế gọi video lại, Lưu Tử Đồng dựa người vào đầu giường. Vừa kết nối đã nhìn thấy anh mặc áo ngủ màu đen dựa vào sofa, tóc còn nhỏ Nước tay anh cầm khăn lông đang lau tóc, mặt khẽ nâng lên, khóe môi cũng cong, thổi gió bên gối sao Lưu tử đồng cười nói, anh biết ý tứ của nó không Biết, lầm đế trả lời, giọt nước theo khóe mắt anh trượt xuống, động lại ở cầm Lưu tử đồng hỏi, anh biết em thổi gió bên gối là vì sao không Chuyện của Trang Túc, sao anh lại thông mình như thế chứ Lưu tử đồng duỗi đôi chân dài cười hỏi, anh nhàn nhạt nói, trang túc có gửi tin cho anh. Hà, anh ta nói cái gì ạ, mắng anh keo kiệt, ha ha, Lưu tử đồng lại cười rộ lên, ở bên kia màn hình anh nhìn thấy cô cười, cổ áo ngủ hơi trễ xuống, nói, có chút nóng. Mùa đông rồi mà vẫn còn nóng ạ. Lâm đế ừm, Lưu tử đồng nhìn phía sau anh, hỏi, chỗ này không giống ở khách sạn, anh đang ở lâm ra sao. Lâm đế, anh ở nhà tại Kim Thành. Lưu Tử Đồng càng ngày càng phát hiện ra Lâm Đế thật là thâm tàng bất lộ cô đột nhiên nghĩ đến cuộc nói chuyện với chua tố mẫn tối nay, xoa chán, hỏi anh rất thích đóng phim đúng không? Lâm Đế lấy khăn lông ra, nói rất thích. Lưu Tử Đồng chống cằm cười nói, thích thì tốt anh đóng nhiều phim em cũng được xem nhiều. Nghe nói anh của anh cũng thích đóng phim đó. Lâm Đế ừm hình như vậy. Em gác đêm ở bệnh viện sao? Nhìn thấy phía sau của Lưu Tử Đồng, anh hỏi, Lưu Tử Đồng nói, dạ bà ngoại em đang ở bệnh viện. Chú ý giữ ấm, đừng để cảm lạnh. Anh dặn dò, liêu tử đồng cười gật đầu, mi mắt cong cong, rất câu dẫn người. Lâm đế nhìn một lúc anh đột nhiên áp sát vào, nói em tới gần một chút để anh nhìn xem. Liêu tử đồng sừng sốt theo bản năng nhích sát lại gần, anh nói, hướng điện thoại lên trên một chút. Liêu tử đồng nghe lời mà chuyển động hơi nhích lên một chút, đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng cong lên, sau đó lui về, liêu tử đồng theo bản năng dỗi tay che miệng lại, cô cười híp mắt, anh hôn em hà. Lâm đế ừm Trong lòng rung động, Lưu Tử Đồng chớp đôi mắt nói anh đừng có câu dẫn người như thế chứ em sẽ nhớ anh đấy. Anh đã bắt đầu nhớ em rồi. Lời nói âu yếm của người đàn ông dễ dàng tác động đến trái tim, Lưu Tử Đồng di chuyển bàn tay, đột nhiên nghĩ không mang tất cả nữa. Nếu nói lúc trước thì cô còn có điều muốn giữ lại. Hiện tại điều muốn giữ lại này đã biến thành khói tan thành cho bụi lâm đến nói, đồng đồng, nếu chúng ta có ngày mai. Lưu Tử Đồng đáp chắc chắn có ngày mai. Anh yên lặng nhìn cô, nói ừm. Hai người nhìn nhau một hồi liêu tử đồng mới nói, tha cho trang công tử đi anh. Lâm đế, liêu tử đồng nói, trang công tử là người đã kết hôn, đối với anh đâu thành uy hiếp được. Lâm đế, hành vi phóng đáng. Bốn chữ chặn ngang trang túc Lưu tử đồng che miệng cười rộ lên, thật sự đang ở phòng bệnh cô không dám cười to, cô kiềm xuống. Lâm đế nhìn nhìn nói, đồng đồng, em thật đẹp. Anh rất tuấn tú, liêu tử đồng cười nói. hai người lại nói chuyện thêm một lúc sau đó mới cúp điện thoại tắt đi rồi lưu tử đồng chớp mắt nhìn về phía bà ngoại đang tròn mắt bên kia cười với cô bà ngoại vẫy tay đồng đồng lại đây lưu tử đồng xuống giường đi đến bên cạnh bà ngoại bà ngoại cùng bạn trai nói chuyện phiếm sao bà ngoại hỏi lưu tử đồng sừng sốt sau đó cô cũng không có một chút giấu giếm nào gật đầu đáp lại bà Bà ngoại ở đến buổi chiều ngày 30 thì xuất viện, một buổi tối lưu tự đồng không ngủ ngon nhưng ngày hôm sau vẫn rất có tinh thần, đưa bà ngoại trở về chu ra, sau đó cô mới về nhà ngủ bù lại, khi tỉnh dậy sắc trời đã tối, trong nhà vô cùng náo nhiệt mọi người đều chuẩn bị ăn tết, lão gia từ rất có hứng thú tự mình gói sồi cào. Ở phía nam người ta không ăn sủi cảo vào dịp này, nhưng lão gia từ từng là quân nhân, ở phương Bắc mấy năm, hàng năm dịp Tết ở đó sẽ làm sủi cảo năm nay ông tự mình xuống bếp nhất quyết phải làm ra sủi cảo trong trí nhớ cho mọi người ăn. Dì chua sáng nay đã trở về nhà mình ăn Tết cơm chiều chỉ người một nhà bọn họ. Lão gia từ vừa làm bánh vừa nói, nếu nhà của chúng ta có thể có một đứa cháu nhỏ thì tốt rồi. Lưu kiến băng bị kéo tới làm sủi cào ông khó nhịn được cười, nói ba, ba đang muốn chắt chai ư. lão gia tử hừ hừ nói đúng vậy ngay sau đó nhìn về phía lưu tử đồng lưu tử đồng ngưỡng cằm nhìn hai người gói bị hai người đột nhiên nhìn lại đây cô cười nói vậy cũng phải để con gặp đúng người mình thích mới có thể sinh một đứa cho nhà mình chứ lão gia tử hứng thú cố ý hỏi đồng đồng thích ai vậy lưu tử đồng chọc sùi cảo cười mà không đáp lưu kiến bang lại nói với lưu tử đồng nói không được làm bậy phải biết tự bảo vệ mình đừng có giống như chị họ con chưa lập gia đình đã sinh con Lưu Tử Đồng dạ, cô nhìn sùi cảo, nghĩ đến chuyện con cái rồi chuyện mang thai, cô liền tự hỏi mình và Lâm Đế có làm biện pháp bảo vệ hay không, hình như một lần cũng không có. Ngồi lên ghế sofa, cô nhìn không được sờ bụng mình. Chu Tố mẫn nhìn thấy cô sờ bụng, hỏi, bụng không thoải mái à? Lưu Tử Đồng lập tức lắc đầu, không có ạ. Đừng suốt ngày ăn đá. Dạ con biết, Lưu Tử Đồng trả lời, hai mẹ con lại không có gì để nói. Lưu Tử Đồng, anh không đeo bao sao? Lâm Lâm, Lưu Tiểu Thư, tôi là Triệu Lý, Lâm Đế đang diễn tập trên sân khấu. Bên kia Triệu Lý một mặt xấu hổ. Lưu Tử Đồng bên này cũng có chút xấu hổ. Lưu Tử Đồng, anh đừng trả lời tôi. Lâm, Lâm Lâm kêu tôi trả lời cô đấy, cậu ta nói sợ cô không tìm thấy cậu ta. Lưu Tử Đồng, xấu hổ. Lâm, tôi cũng vậy. Vì thế, hai người cũng không nhắn tiếp nữa. Lưu Tử Đồng dựa vào sofa, một lát sau cơm chiều bắt đầu, một nhà bốn người, vây quanh bàn lớn ăn cơm. Ăn cơm cũng trễ các đài truyền hình lớn phát chương trình Xuân Vãn cũng đã bắt đầu Nghe thấy tiếng âm thanh của Xuân Vãn, Lưu Tử Đồng nhận được bao lì xì của ba mẹ và ông nội Ngoài ra Chu Tố Mẫn còn đưa cho Lưu Tử Đồng một phần văn kiện quyên góp Lưu Tử Đồng nhìn Chu Tố Mẫn, nói, mẹ, mẹ quyên góp khi nào đấy ạ Chu Tố Mẫn gắp đồ ăn, không nhìn cô, nói, mấy hôm trước Lão Gia Từ cũng có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn chua tố mẫn, đối với ông người con dâu này ông biết rất rõ, làm việc gọn gàng, đạo lý đối nhân xử thế cũng nhiều, nhưng vẫn có vẻ không phân biệt rõ. Thật giả. thời gian càng dài lại để cho người khác cảm giác chính là người con dâu này đã mất đi một chút nguồn gốc. Ở nhà thường lão Gia Từ sẽ hỏi Lưu từ Đồng về chuyện quyên góp, các vấn đề về tiền quý. Chỉ có duy nhất chua tú mẫn chưa bao giờ hỏi vấn đề này, cũng chưa bao giờ quan tâm. Đây là lần đầu tiên làm chuyện khiến ông hài lòng. Ăn cơm tất nhiên xong, người một nhà ngồi xem xuân vãn, qua một vài phút thì có một người bạn tới cửa, nói qua chơi mặt trực lão ra từ thích náo nhiệt cười cười muốn lập bàn cùng nhau đánh, vì thế liền có một bàn mặt trực nổi lên ở phòng khách đối diện với tivi, Lưu Tử Đồng dùng điện thoại để xem chương trình xuân vãn của đài truyền hình Kim Thành. Tivi trong nhà không biết từ khi nào đã chuyển qua kênh của đài truyền hình Kim Thành, nhưng mà mọi người ngồi chơi đã chắn tầm mắt của Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng chỉ có thể dùng điện thoại để xem cô muốn nhìn Lâm Đế một chút Tiếng đánh mặt trực vang lên Âm thanh trong điện thoại cùng tivi cũng vang lên Rất nhanh đã đến tiết mục của Lâm Đế Anh hát một bài hát thời đầu của Trung Quốc Lưu Tử Đồng không nghĩ anh sẽ hát hơn nữa còn hát rất dễ nghe Xem đến mê mẩn, ngay lúc anh đang hát lâm chư cũng xuất hiện ở màn ảnh, vốn dĩ lâm đế xuất hiện đã gây ra một hồi cổ vũ, lúc này lâm chư vừa xuất hiện tiếng thét chói tai càng lớn, một tiếng rồi cứ một tiếng, lưu tử đồng che lỗ tai lại cười cười nhìn màn ảnh, hai người đều mặc tây trang màu đen, nhìn giống như là hai anh em sinh đôi. Lúc này trên bàn mặt chưa có người dừng lại, lưu lão ra chỉ vào màn hình tivi, hỏi lưu tử đồng, đồng đồng à, sao trong tivi lại xuất hiện hai lâm đế thế này? Một người chú hàng xóm cùng lưu lão gia chơi mặt trực cười nói, lão gia tử, không phải hai lâm đế đâu, đây là lâm chứ và lâm đế. Những người khác cũng quay đầu, nghiêm túc nhìn tivi, lưu kiến bang nói, lâm tổng năm nay cũng tham gia xuân vã nà. tay chua tố mẫn vuốt mặt trượt người chú hàng xóm kia lại nói tiếp tôi nghe nói, lâm chứ và lâm đế là anh em đúng không? Cái gì? Lưu kiến bang sừng sốt theo bản năng hỏi. Người chú hàng xóm kia tay cầm mặt trực cười ghé sát vào lưu kiến bang nói, anh không biết sao. Lúc trước anh cùng hợp tác với Lâm Tổng mà phải không? Tập đoàn Lâm Thị hiện tại đã đứng tên Lâm Đế, nghe nói là để lại cho cậu ta tôi cũng mới biết được. Lúc này, trong tivi Lâm Chứ nhận phỏng vấn, nói, năm nay tôi có một niềm vui lớn muốn chia sẻ với mọi người, đó là tôi đã tìm ra được em trai thất lạc nhiều năm của mình, người đó cũng đang đứng kế bên tôi, Lâm Đế. Đây chính là công bố. Lưu từ Đồng cầm điện thoại run lên một chút Mà trượt trong tay chu tố mẫn rơi trên bàn Vẻ mặt Lưu Kiến Bang đúng là không thể tưởng tượng nổi thật sao Đúng vậy, hai người nếu không đứng gần nhau sẽ không biết Nhưng nếu đứng gần hai người thật sự rất giống nhau Cùng lúc đó trên Weibo và các trang web truyền thông đều nổ tung chương 44, Bệnh viện Trên TV đã bước đến tiết mục thứ hai, nhưng dư âm của tin tức trước đó vẫn còn, thông báo cho người dân cả nước cùng biết, ở dịp xuân đón người mới như thế này lại tung ra một tin tức lớn đến thế, làm fan hai người sôi lên sùng sục đến các tài khoản marketing chuyên mục chuyện công chúng, phóng viên truyền thông trong lúc này đều dốc hết toàn bộ lực lượng đưa tin. Tin tức trên Weibo nhiều đến che trời lấp đất đến các app cũng đưa tin. Sau khi lưu ra tiếp nhận tin tức cũng khôi phục lại trạng thái chơi bài, chu tố mẫn trầm mặc ném ra hai con, quay đầu lại thì phát hiện mình đã đi sai nước, lưu kiến bang ngồi kế bên bà, nhẹ giọng nói, nếu đi sai bài thì chỉ có thể chơi bài tiếp thôi. chu tố mẫn gật đầu, tiếp tục lấy bài. Lưu từ đồng lứt điện thoại, một đường kéo xuống, đọc bất cứ tin tức gì liên quan đến hai người bọn họ. Ai làm cho nhân khí hai người đó cao như thế, đa số fan đều là nhất tâm nhị dụng yêu lâm chứ sẽ nghĩ đến lâm đế cái này thì tốt rồi. Hai người là người một nhà, lúc trước ngẫu nhiên còn có một số người ship hai người họ, bây giờ cũng đều trầm mặc Nhất tâm nhị dụng một chú ý hai tác dụng. Là anh em ruột thì làm sao ship được nữa đây? Đang nhìn thì nghe được Lưu Kiến băng hỏi, em không đánh nữa à? chu Tố Mẫn để bài lên bàn, bà lắc đầu nói, nghỉ ngơi một chút. Sau đó bà đứng dậy, đi đến bên cạnh Lưu Tử Đồng ngồi xuống, Lưu Tử Đồng đặt điện thoại xuống, nhìn chu Tố Mẫn xoa chán, hỏi, mẹ, mẹ không sao chứ? không sao mẹ gọi điện thoại cho bà ngoại con chu tố mẫn dựa lưng cầm lấy điện thoại điện đến chu ra bà nói chuyện một lúc kéo tay lưu tử đồng qua nói chúc bà ngoại năm mới đi đầu bên kia bà ngoại cười nói đồng đồng à lưu tử đồng cười gọi bà ngoại nói chuyện một lúc sau đó cô mới cúp điện thoại mọi người trong nhà vẫn còn tinh thần đánh như vậy cũng tốt bên kia tiếng đánh mặt trực lách cách truyền tới Bên này Lưu Tử Đồng và mẹ ngồi trên ghế sofa, hai mẹ con cũng không nói chuyện, một người nhìn điện thoại, một người nhìn TV. Lúc này, trên Weibo lại đưa đến tin tức. Sau khi tham gia Xuân Vãn, Lâm Đế và Lâm Chứ vội vàng đi đến bệnh viện nghe nói Lâm Gia Lão Gia đã xảy ra chuyện. Trước mắt chúng tôi đang ở bên ngoài của bệnh viện Kim Thành. Tin tức Weibo lại lần nữa nổi lên, Lưu Tử Đồng vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Đế. Nhưng người nhận lại là triệu lý, ở bên kia triệu lý nói, Lưu tiểu thư, lâm đế đang vội, đợi lát nữa tôi kêu cậu ta điện lại cô nhé. Anh ấy ở bệnh viện. Triệu lý nói, đúng, buổi chiều lão gia từ có chút sốt nhẹ, đã đến bệnh viện, bây giờ lại sốt cao. Tết nhất Lưu tử đồng nghe được liền hoảng hốt cô đứng dậy, cầm lấy khăn quàng cổ ném ở sofa chu tố mẫn giữ chặt tay cô, hỏi, làm sao vậy? Lưu tử đồng trần chờ nói con đến Kim Thành một chuyến. Đi đến đó làm gì? Ông nội lâm đến nằm viện, Lưu Tử Đồng cũng không né tránh, trực tiếp nói, chu tố mẫn sừng sốt, bà nói con định đi như thế nào. Phải xem coi con có mua được vé máy bay không đã. Lưu Tử Đồng lập tức đi lên lầu thu dọn hành lý, sau đó xuống lầu, một vài người ngồi chơi mặt trực cũng đã về, chỉ còn lại Lưu Lão gia ông giữ chặt tay Lưu Tử Đồng nói, ông vừa nói ba con đặt vé máy bay, một lúc nữa ba con đưa con ra sân bay. Được người nhà cổ Vũ trong lòng Lưu Tử Đồng ấm áp, cô ôm ông, Lưu Lão gia nói, đi thôi. Cảm ơn ông nội, cô rời khỏi người ông, đưa mắt nhìn Lưu Kiến Bang, Lưu Kiến Bang cầm chìa khóa xe, mặc áo khoác vào, nói tết nhất đến chạy đi xa như vậy, không thể chờ đến ngày mai sao? Nói thì nói như vậy nhưng ông vẫn nhận lấy túi hành lý của Lưu Tử Đồng, Chu Tú Mẫn vẫn luôn không nói gì, đừng ôm tay trong phòng khách nhìn Lưu Kiến Bang đưa cô đi ra ngoài. Cho đến khi bước tới bậc thang, Chu Tú Mẫn mới gọi Lưu Tử Đồng lại, đến nơi thì gọi điện về nhà. Lưu Tử Đồng ra dấu ok, đi ra cửa, Lưu Tử Đồng nói với Lưu Kiến Bang, ba, ba đi lấy xe đi, con đi ra phía sau một lát. Đi làm gì đấy, Lưu Kiến Bang giữ chặt cô, Lưu Tử Đồng nói, mẹ của Lâm Đế sống ở biệt thự phía sau nhà chúng ta. Bọn họ đến khi nào thế? Lưu Kiến Bang đến Lâm Đế vẫn có chút không tự nhiên, tuy rằng ông cũng biết một ít nhưng đối với con gái ông quản càng ít hơn, nói đúng ra ông căn bản là chưa từng cùng Lưu Tử Đồng nói chuyện gì liên quan đến vấn đề tình cảm. Vì vậy cũng là cho cha con hai người, trước sau bị ngăn cách bằng một bức tường. Khoảng thời gian trước, Lưu Tử Đồng không nói nhiều lắm, trực tiếp đi về phía biệt thự phía sau, đèn của biệt thự còn sáng, cô nhấn chuông cửa, Đỗ Nhu vừa nghe nói là cô, nhanh chóng đứng dậy cầm tay cô, nói Tử Đồng Lâm trấn ông ấy. "Gì, con chuẩn bị tới đó xem tình hình, sau đó sẽ gọi điện thoại báo cho dì nhé." Được được được mấy năm nay gì nhớ đến bộ dáng ngày xưa của ông ấy cũng rất hận, nhưng là giọng nói của Đỗ Nhu ngày càng thấp càng ôn nhu, bọn họ rốt cuộc vẫn là người một nhà có chung huyết mạch cho nên lúc trước gì cũng không ngăn cản lâm đế trở về lâm ra. Dì làm được như thế là tốt lắm rồi. Lưu tử đồng ôm Đỗ Nhu. Đỗ Nhu thiện lương, không phải đôi ba câu có thể là minh bạch tết nhất lâm đế phải chạy sâu, Đỗ Nhu chỉ có một gì giúp việc ở bên, buổi chiều Lưu Tử Đồng có điện cho Đỗ Nhu mời bà về nhà mình, nhưng đối với một người mù như Đỗ Nhu mà nói quả thật an tĩnh ở nhà mới là điều tốt nhất, không có thói quen đến nhà người khác tìm phiền toái. Lưu Tử Đồng vốn tính toán tối nay lại đây chơi với Đỗ Nhu ai biết. Từ nhà Đỗ Nhu đi ra, Lưu Kiến Bang đã chạy xe đầu ở ngoài cửa, Lưu Tử Đồng đi qua, lên xe, một đường chạy tới sân bay, vé máy bay lần này là mua đêm, đây cũng là chuyến bay cuối cùng của năm, Lưu Tử Đồng đặt kịp lúc hành lý cũng ít nên ký gửi cũng không cần trực tiếp đem lên máy bay. Nhưng ngoài ý muốn chính là trong khoang có rất nhiều người, đa số đều là những cô gái trẻ con trai cũng có, sau khi Lưu Tử Đồng ngồi xuống nghe được mọi người xung quanh bàn luận về Lâm Chứ và Lâm Đế. Lại cẩn thận nhìn quanh một lúc có thể nhìn thấy các cô cầm trong tay mấy quyển tạp chí của Lâm Đế, lại nghe một chút hầu hết đều là fan tất cả vì Lâm Đế và Lâm Chứ nên suốt đêm đi đến Kim Thành. Hơn nữa đa số mọi người đều nghe được chuyện tình trong nhà của Lâm Chứ và Lâm Đế nên mới chạy đến Kim Thành, mục đích cũng giống Lưu Tử Đồng, mặc dù thời gian lúc này cũng không còn sớm. Không khoa trương mà nói, đại đa số người mọi người đều nằm ở nhà xem xuân vãn, gửi tin nhắn chúc mừng, tranh thủ cướp bao lì xì, sau khi máy bay cất cánh, Lưu Tử Đồng cũng cất điện thoại, nhìn tầng mây tối om ngoài cửa sổ. Ở trên máy bay tranh thủ ngủ một giấc, dạng sáng khoảng một giờ, máy bay đáp xuống Kim Thành. Bên này thuộc về phương Bắc có vài bông tuyết nhỏ đang bay, lạnh hơn nhiều so với thành phố S Đa số các phen nữ đều chưa chuẩn bị tốt, lạnh đến nổi phải nhanh chóng thắt chặt khăn quàng cổ Nhìn thấy đoàn người đứng run bần bật ở cửa sân bay, trong đó còn có một số người kéo theo hành lý, đi tìm xe taxi và xe bus lưu tử đồng nhìn đồng hồ quấn chặt khăn quàng cổ cô cũng không mang nhiều quần áo Xe vẫn kêu được, sau khi lên xe, báo địa chỉ bệnh viện, rời khỏi sân bay, không bao lâu sau mấy chiếc xe khác lại chạy tới, lưu tử đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi mắt theo đoàn fan nữa đó. Đến bên ngoài bệnh viện, có rất nhiều phóng viên tụ tập hơn nữa đoàn xe đến, fan lập tức xuống xe chen chân vào chỗ phóng viên, đi vào trong bệnh viện. Lưu tử đồng trả tiền xuống xe, bởi vì cô đi một mình, tương đối dễ di chuyển, cô nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ. Cô kéo khăn quàng cổ, đi theo phía sau một bác sĩ vào trong bệnh viện Đồng thời nhắn tin WeChat cho triệu lý. Lưu tử đồng, lâm lão ra từ ở phòng mấy. Triệu lý, lầu 3, phòng 308, lưu tiểu thư đến rồi. Lưu tử đồng nhanh chân lên lầu, vừa bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy lâm đế trong tay vắt áo khoác đi tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, đằng sau cửa thang máy đóng lại, lâm đế dụ áo khoác trong tay ra, khoác lên vai cô, nói, sao em lại đột nhiên đến đây. Đến nhìn xem, ông nội anh sao rồi. Áo khoác của anh rất dày, đồng thời cũng mang theo ấm áp, lưu tử đồng cả người thoải mái hơn, bên này thời tiết quá lạnh. Vẫn còn chuyến nước, để xem đêm nay có hạ sốt hay không. Lâm đế nắm tay cô, xoa xoa, vừa đi vừa hà hơi, đi được hai bước một tay anh kéo cô đến chỗ ngoặt ôm chặt cô. Bị ôm bất ngờ làm lưu tử đồng có chút sừng sốt, sau đó cô nhanh chóng cười đưa tay ôm lấy cổ anh, nói đừng sợ, không có việc gì. Lâm đế ừm, anh nắm tay cô, đi vào trong. Lưu tử đồng nhìn anh, hỏi, anh có biết đêm nay anh của anh tuyên bố quan hệ của hai người không? Lâm đế, biết, hai anh thành hiệp nghị khi nào thế? Lâm đế nhéo tay cô, nói, buổi chiều ông ấy sốt nhẹ, vẫn luôn nói mê sảng trên mặt đều là nước mắt Lâm chứ nói trong lòng ông ấy hình thành tâm bệnh. Cho nên anh thỏa hiệp, Lâm đế, ừm, tới bên ngoài phòng bệnh, vừa lúc gặp được Lâm chứ cầm điếu thuốc đi ra ngoài, anh ta đưa mắt nhìn Lưu tử đồng một cái, nhướng mày, chào cô, Lưu tiểu thư. Lưu Tử Đồng cười nói chào anh Lâm Thổng. Lâm chứ vất vả rồi vẫn còn tốt. Lưu Tử Đồng cười trả lời Lâm chứ nhìn Lâm Đế một cái canh bình truyền tôi đi hút niếu thuốc. Ừ Lâm Đế mở cửa phòng bệnh ra Lưu Tử Đồng được dắt vào tuy rằng phòng bệnh có mùi hương của nước sát trùng nhưng vẫn rất nồng mùi thuốc trung y. Lưu Tử Đồng rốt cuộc cũng gặp được Lâm lão gia ngoan cố nhìn giống những người lớn tuổi bình thường khác nhưng lông mày vẫn còn đen chỉ có tóc bị sám trắng. Cô liền nhớ đến ông nội mình, ông nội cô là một người dễ chịu trên mặt cũng có ít nếp nhăn, vẫn rất khỏe mạnh. Lâm đế dẫn cô qua nhìn, kéo một cái ghế, anh ôm cô ngồi xuống, vòng tay trên eo cô, nói, hai lần anh đều đeo bao. Lưu tử đồng sửng sốt, cô quay đầu nhìn anh, bên tai anh hồng hồng, nói. Anh có đeo bao em không để ý mà thôi. Lúc này Lưu tử đồng mới nhớ đến tin nhắn WeChat kia, cô cười rộ lên, xoay người tì chán lên anh, cười hỏi, thật anh đeo bao sao? Sao em lại không biết nhỉ? Lâm Đế nhìn cô, hôn môi cô. Anh không thể làm em chưa kết hôn mà đã có con. Lưu Tử Đồng cười nói, em không để ý. Lâm Đế, anh để ý. Hai người cọ sát với nhau, Lưu Tử Đồng nghĩ đến những phóng viên và fan ở dưới lầu. Cô nói, anh có biết lúc em ngồi máy bay đến đây, trên máy bay là ai không? Ai vậy? Đều là fan của anh đấy. Hiện tại mấy bạn fan còn đang đứng dưới lầu, không thể đi lên đây, tất cả đều cổ vũ anh đấy. Cô cười nhéo lỗ tai anh có phải nên tốt với fan của anh một chút hay không đây? Lâm đế gật đầu ừm, anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra bên ngoài, phía dưới rất nhiều người, đa số đều là các bạn gái trẻ tuổi mang áo khoác đứng dậm chân ở đó. Lưu từ đồng từ phía sau ôm eo anh, nói, đều từ thành phố S đến đây, hai bên nhiệt độ tranh nhau quá nhiều, lúc xuống máy bay các fan đều bị đông cứng. Lâm đế ừm, anh lấy điện thoại ra gọi cho triệu lý. Cậu xuống dưới lầu với fan, đưa mọi người đến khách sạn kế bên nghỉ ngơi, thuận tiên chuẩn bị đồ ăn cho mọi người luôn. Triệu Lý, được tôi đang định tìm cậu để thương lượng việc này đấy. mươi 45, Lâm lão ra từ tỉnh lại. Nói xong liền đi làm, công việc cũng không nhiều lắm. Triệu Lý xuống lầu, đưa tay cùng phen nói chuyện, người đứng ở lầu ba cũng có thể nghe được tiếng hoan hồ vỗ tay phía dưới. Còn có fan vui đến nỗi giơ tay làm biểu tượng trái tim lên trên lầu, nói to, Lâm đế em yêu anh. Lâm chứ em cũng yêu anh. a, nam thần của em là anh hùng tái thế. Lâm lâm, em đưa cho anh trái tim nhỏ của em nè. Anh trai, anh nhất định mãi mãi làm diễn viên đấy. Mỗi một tiếng hoan hô làm tất cả truyền thông đứng ở dưới cảm động, bọn họ quay qua ghi chụp lại khoảnh khắc này, Triệu lý bị mấy cô bé quân lấy cánh tay, anh ta bất đắc dĩ phải nói, được rồi, mọi người mau thu dọn hành lý tôi đưa mọi người qua khách sạn. Mấy phen lại hỏi, lâm lâm và anh trai anh ấy có thể gặp chúng em được không ạ? Triệu lý dừng một chút nói, đến lúc đó xem thế nào đã các bạn cứ đến khách sạn nghỉ ngơi trước nơi này rất lạnh. À, dạ được, dạ được. Lâm lâm anh trai yêu hai anh nhiều, các fan ở dưới cứ làm biểu tượng trái tim nhỏ, hôn gió các kiểu, lưu Tử đồng dựa vào ngực lâm đế cười với người bên cạnh nói, đều cho anh tình yêu đấy. Lâm đế kéo sát cô lại, ôm chặt cô thấp giọng nói, cho anh cũng là cho em. Khi cô vừa mới vào cửa chuyện đầu tiên nhắc nhờ anh đó là fan rất vất vả, lâm đế biết trong lòng cô cũng thương fan, vô cùng ấm áp. lâm chưa đẩy cửa tiến vào thấy hai người bọn họ đứng ôm nhau, anh ta cũng chẳng có biểu tình gì kéo ghế dựa ngồi xuống, mở điện thoại ra đọc tài liệu, lưu tử đồng ngáp một cái, lâm đế đưa cô đến một giường trống khác, để cô nằm xuống ngủ một lát, lưu tử đồng chợt nhớ ra chưa gọi điện thoại về cho nhà mình. Sau khi nằm xuống, cô gọi điện thoại về nhà. Người nhận điện thoại là Chu tố mẫn, lưu tử đồng theo bản năng nhìn về lâm đế đang ngồi ở mép giường, lâm đế nhướng mày nhìn cô. Đầu bên kia Chu tố mẫn hỏi tới rồi sao? Lưu tử đồng đáp dạ con đến rồi ông nội ngủ rồi ạ. Ngủ rồi, ba con cũng ngủ luôn rồi, mẹ cũng đang tính đi ngủ. Nghe thấy giọng của Chu tố mẫn có chút buồn ngủ, lưu tử đồng dừng một lát hỏi, mẹ, mẹ còn kiên trì với yêu cầu lúc trước không ạ? Bên kia chu tố mẫn trầm mặc hồi sau mới nói, mẹ đi ngủ trước con cũng ngủ sớm một chút không còn sớm nữa. Dạ, Lưu tử đồng cúp điện thoại. chu tố mẫn cúp điện thoại trước nghe được tiếng tút tút Lưu tử đồng liền buông điện thoại ra che miệng ngắp một cái, Lâm đế kéo chăn cho cô, nói ngủ đi. Dạ, cô nằm xuống, đưa mắt nhìn Lâm chứ ngồi một bên vẫn còn đang nhìn điện thoại, Lâm đế che đôi mắt cô lại thấp giọng hỏi, nhìn cái gì? Lưu tử đồng cười túm lấy tay anh, nói, hai anh không cần ngủ sao? Lâm đế, hai người bọn anh sẽ thay phiên nghỉ ngơi. Cũng được em không chịu nổi nữa, em ngủ nhé. Cô rất ít khi thức đêm, lại ngáp thêm một cái chôn người trong ổ chăn. Lâm đế sửa chăn lại cho cô, dựa vào đầu giường nhìn cô. Lâm chứ đặt điện thoại xuống, đứng dậy cầm điếu thuốc đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải triệu lý trở về, hai người gặp mặt nhau, triệu lý đối với lâm chứ vẫn luôn tôn trọng, dù sao anh ta cũng là đại thần, triệu lý vội vàng chào, lâm tổng. lâm chứ gật đầu ngậm điếu thuốc chưa châm đi vào khu hút thuốc triệu lý đẩy cửa vào dây tiếp theo lập tức lui ra ngoài có chút xấu hổ lâm đế mới vừa rồi cúi đầu hôn lên môi lưu tử đồng triệu lý xoay người đuổi theo lâm chứ lâm tổng chờ tôi với tôi cũng muốn đi hút thuốc lưu ra sau khi cúp điện thoại chu tố mẫn chống chán ngồi ở mép giường lưu kiến bang ngủ một giấc quay người thấy vợ mình vẫn chưa ngủ ngồi dậy hỏi đồng đồng tới nơi rồi đúng không nó đến rồi giọng chu tố mẫn đượm buồn liêu kiến bang nghe thấy biết rằng có điểm không thích hợp kéo tay chua tố mẫn ra thấy hốc mắt bà đỏ lên liêu kiến bang sừng sốt sao lại thế này chu tố mẫn gạt tay liêu kiến bang ra nhìn không được nói đồng đồng vì sao không thể hiểu em chứ liêu kiến bang vừa nghe liền biết sơ chuyện ông nói về sau nó sẽ hiểu thôi nó căn bản không hiểu em vì muốn tốt cho nó mà liêu kiến bang nói anh biết em vì muốn tốt cho nó không phải sự việc hiện tại có thể giải quyết rồi sao nhìn xem bối cảnh nhà lâm đế kìa nếu đồng đồng cùng cậu ta ở bên nhau chúng ta mới là người trèo cao em cảm thấy rất đau đầu chu tố mẫn nói làm sao vậy liêu kiến bang ngồi hàn dậy kéo tay bà ra nhìn trên nhìn dưới chu tố mẫn né tránh ánh mắt ông nói lúc trước em có nói một vài lời khó nghe em đã nói gì lời nói của giang lâm và nội dung câu chuyện bà nói cùng với liêu từ đồng bà cũng đều chưa nói cho liêu kiến bang nghe cho nên ông cũng không biết Chu Tố Mẫn xoay người nằm lên giường, kể ra nội dung lúc trước bà đã nói cùng Lưu Tử Đồng cho Lưu Kiến Bang, Lưu Kiến Bang nghe xong, không có gì kinh ngạc. Tính cách Chu Tố Mẫn xưa nay đã như vậy, ông nói, em lo lắng là đúng, nhưng em trực tiếp đánh giá người khác như thế thì không tốt. Chu Tố Mẫn chôn người trong ổ chăn, nói em biết. Em biết nhưng là, trước tiên ngủ đi đã. Lưu Kiến Bang vỗ vai bà, Lưu Tử Đồng cảm giác đã ngoài trời đã hừng đông, lúc nửa đêm cô cảm thấy bên người hình như có động tĩnh gì đó Nhưng cô thật sự quá mệt nên không thể mở mắt ra được chờ đến khi lấy lại tinh thần Một lúc sau cô mới mở mắt ra, đối diện với Lưu Tử Đồng lại là một đôi mắt của một ông lão Hai người nhìn nhau một lúc, lúc này Lưu Tử Đồng mới phản ứng lại, nhanh chóng ngồi dậy, nói Chào ông, ông nội Mặt lâm lão ra vặn vẹo một chút, ai là ông nội của cô Cô là ai, con Lưu tử đồng lão ra từ ép hỏi thì hoảng hốt cô quay đầu tìm kiếm người nhà, nhưng phát hiện lâm chứ, lâm đế còn có triệu lý lại không có ở đây Lâm lão ra hỏi, đây không phải phòng viết sao? Sao cô lại xuất hiện ở đây? Còn ông ơi, con tên là lưu tử đồng, con Bạn gái lâm chứ sao? Lâm lão ra hỏi lại, lưu tử đồng vội vàng nói, không phải con là Cô là bạn gái lâm đế Lâm lão ra tiếp lời cô, lúc này lưu tử đồng không biết có nên gật đầu hay không, cô trần chờ hai giây, đồng thời khiến cho lâm lão ra từ tự hỏi, ông giống như không thể tưởng tượng nổi, nói anh trai còn chưa có, sao em trai lại có thể có trước chứ. Cô đi kêu lâm đế vào đây. Sáng sớm lưu tử đồng bị khí thế lâm lão ra bức người, sợ đến mức nhanh chóng xuống giường mang vội dép lê vào, đi ra cửa. đột nhiên gặp phải lâm chứ còn thiếu chút nữa đâm vào ngực lâm chứ lâm chứ né qua một bên phía sau là lâm đế lâm đế đỡ lấy vai cô hỏi em sao vậy lưu tử đồng ngẩng đầu nói ông, ông nội anh tỉnh rồi ừm anh nắm tay cô đi về phía mép giường lâm chứ đã đỡ lâm lão ra từ thấp giọng nói ông phải ở bệnh viện theo dõi hai ngày nữa lâm lão ra xua tay không cần về nhà về nhà Sau đó đưa mắt thấy Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đang nắm tay, Lâm Lão ra lập tức hỏi, Lâm Đế, bạn gái anh sao? Lâm Đế nắm chặt tay Lưu Tử Đồng, thái độ nhàn nhạt trả lời cho có lệ đúng. Anh trai của anh còn chưa có đâu. Theo bản năng Lâm Lão ra liền nói, anh phải để cho anh của anh nói chuyện này trước đã. Lâm chứ lấy gối chèn vào sau lưng Lâm Lão ra, đỡ ông ngồi dậy, nói con không vội. Anh đã 36 tuổi còn không vội, ở đâu ra chuyện em trai lập gia đình trước chứ? Lâm lão ra sau khi ngồi an ổn bắt đầu nói rong dài, lưu tử đồng đứng ở mép giường có chút xấu hổ nắm áo lâm đế, anh nghiêng đầu nói với lâm chứ tôi đi về thành phố S trước đây. Dù sao người ông kia đã hạ sốt, bác sĩ cũng nói ở viện theo dõi hai ngày thì có thể xuất viện Lâm đế cũng không tính toán muốn ở lại, anh còn phải đưa Lưu Tử Đồng về Còn có phải về với Đỗ Nhu, Lâm lão ra vừa nghe tin Lâm đế phải đi Đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn, Lâm chưa đứng lên nói với Lâm đế Bên ngoài có rất nhiều phóng viên và fan, hai người đi cửa sau của bệnh viện đi Được, Lâm đế nhìn về phía Lâm lão ra, xoay người lấy áo khoác và hành lý của Lưu Tử Đồng Muốn đi về Lâm lão ra nóng nảy, ông gọi lại tôi không phản đối chuyện anh yêu đương Lâm đế dừng bước chân, nhàn nhạt nói tôi không cần ông đồng ý Sau đó dắt lưu tử đồng ra cửa phòng, lâm lão ra ngồi không yên Ông nhìn về phía lâm chứ, lâm chứ chỉnh lại chăn, thấp giọng nói Lâm đế đồng ý quay về lâm ra Cái gì, lâm lão ra sừng sốt, không phản ứng kịp Lâm chứ nói lại lần nữa, nó đồng ý trở về rồi à Lâm lão ra hơi run run, ông nói, vậy sao nó không về nhà, về thành phố S làm gì. Lâm chứ, còn có đỗ nhu. À, ừ, ra khỏi phòng bệnh, lưu tử đồng mới thở vào một hơi, Lâm đế cúi đầu nhìn cô một cái hỏi ông ấy là khó dễ em. Không có, nhưng ông ấy quả thật có chút cố chấp. Ông ấy nói cái gì, nói anh không thể lập gia đình trước, ông ấy muốn để anh trai anh lập trước. Đừng để ý đến ông ấy. Lâm đế dẫn cô đi về phía cửa sau. Hai người đeo khẩu trang còn thêm kinh dâm triệu lý mở cửa đón hai người lên xe. Lâm đế nói trước tiên về nhà anh ở Kim Thành đã. Lưu tử đồng nhìn anh không về thành phố S ạ Lâm đế chúng ta nghỉ ngơi một lúc buổi tối lại về. Vậy truyền thông và fan thì sao ạ? Lưu tử đồng nghĩ đến những fan phải chạy thật xa đến đây gặp Lâm đế. Anh nói để Lâm chứ đi gặp bọn họ. hà anh ấy chịu không? Lâm đế chịu. ha ha thật không thể tin được Lâm chứ là đệ khống. Đệ khống yêu em trai, giống như muội khống Triệu lý, lưu tiểu thư, mắt cô mù sao Lâm tổng khi nào sẽ là đệ lời còn chưa nói hết Lừng ghế anh ta đã bị lâm đế đá một cái Triệu lý, rất xin lỗi cô, lưu tiểu thư, mắt cô một chút cũng không mù Lâm đế nhẹ nhàng hừ một tiếng, anh mới mù đó Triệu lý, đúng đúng tôi mù Lưu tử đồng dựa vào ngực lâm đế cười không ngừng được Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 3 tới đây là hết